mảnh sương khô trong sa mạc. Lời của dịch giả. Nguyên tự đề của tác phẩm The Disfied Cross nên được dịch ra là những người Phật tử nhận ra chúa Kitô. Trong tiếng Anh tự đề giới thiệu một cách hết sức tổng quát, nhưng khi dịch sang tiếng Việt Nam nếu dịch nguyên văn, dịch giả e rằng sẽ có một vài hiểu lầm xung khắc nào đó. Vì vậy khi chuyển ngữ, dịch giả đã dùng tự đề mảnh xương khô trong sa mạc. Ý được lấy trong tự truyện của giám mục Ratna Basrindrikan, một phật tử thuần thục trong một gia đình Phật giáo lâu đời, đã trở thành một tín hữu Công giáo. Hơn nữa, đã trở thành một chủ chiên đắc lực của giáo hội. Chích giả không có ý muốn dùng cuốn sách này như một phương thế truyền giáo. Có chăng chỉ là để khuyến khích và cổ võ tinh thần đức tin của các tín hữu Công giáo khi học hỏi những tấm gương đức tin anh dũng, mạnh mẽ. Của anh chị em Tân Tòng trong giáo hội So sánh với đức tin của họ đã trải qua nhiều thế hệ trong dòng tập của mình Đó, kẻ nhất sẽ trở thành kẻ chót Người đến sau sẽ được kể trước tiên Kẻ được gọi thì vô kể vô biên Người được chọn thì chỉ là số ít Dịch giả Linh mục Joseph Bùi Đức Tiến, Australia Lời tựa Dẫn nhập trong tập sách nhỏ này các bạn sẽ được biết về cảm nghĩ của người Á Châu sống ở thế kỷ thứ 20 khi họ đối diện với những vấn đề về định mệnh con người bằng lỗi văn đơn sơ nhưng thật thà những câu chuyện của họ kể cho thấy trong một thời đại với những biến chuyển gây gớm của phong hóa xã hội và chính trị họ đã được ơn soi sáng như thế nào là những Phật tử thuần thành trên con đường đi tìm chân lý họ đã đối diện với những nền văn hóa tân và cổ Và với một tinh thần thấm nhuần giáo lý của Đức Phật Họ dễ dàng rung động trước những giáo lý của các tôn giáo khác Họ là những người sống trong những gia đình theo truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên Họ là những nhà ái quốc, Họ là những khoa học gia hiện đại Và đồng thời cũng là những người luôn luôn khát khoải Trong việc tìm kiếm những giá trị thiên liêng trong đời sống Cuối cùng, họ nhận thức được chân lý nơi kỳ tổ giáo Trong mỗi trường hợp của những người được kể lại trong tập sách này và một khoảng thời gian nào đó trong cuộc sống của họ đã có sự xung đột với Chúa Kitô cách này hay cách khác, có khi chỉ nghe nói đến Ngài hay giáo hội công giáo trong một trường hợp nào đó. Nhưng thật ra lý do sâu xa của sự xung đột này là vì họ không đón nhận Ngài và những ân sủng Ngài ban tặng với toàn thể con người họ trong niềm vui và hoang lạc. Tập sách nhỏ này gồm các câu chuyện kể của những người đã tìm thấy Chúa. Họ đã đến với Chúa và từ nơi Chúa, họ khám phá ra chân lý ân sủng và bình an cho tâm hồn. Họ chỉ là một số nhỏ trong muôn ngàn người đã khám phá ra Chúa. Những người khác có thể đang sống ở Á Châu hay một nơi nào đó trên thế giới mà vì những lý do cá nhân hay gia đình khiến họ chưa có dịp viết về chính họ với những câu chuyện tương tự. Những người có tự truyện trong tập sách này là do chính tôi mời họ viết lại. Mỗi một câu chuyện đều là câu chuyện khác nhau vì mỗi cá nhân là một con người khác nhau, sống trong những hoàn cảnh khác nhau dù cùng sống trong một môi trường xã hội giống nhau. Mỗi một người khám phá ra Chúa một cách khác với những người khác. Tuy nhiên, điểm quan trọng là mỗi người đều được dẫn đến một Chúa, một đức tin và một phép rửa. Những tâm tình của họ về giáo hội Phật giáo không mất đi sau khi họ đã khám phá ra Chúa Kitô. Hơn nữa, những tâm tình này còn giúp họ củng cố phát triển đời sống tâm linh nhiều hơn. Chính Chúa Kitô đã nói về sứ mệnh của Ngài cho nhân loại: Ta đến để các ngươi được sống và được sống một cách dồi dào. Ta là người chăn chiên tốt lành. Người chăn chiên tốt lành sẽ hy sinh mạng sống của mình cho các con chiên mình coi sóc. Doan chương 10 câu 10 đến câu 11 Những anh chị em này cho thấy chính Chúa đã giúp những hạt giống đức tin trong đời sống của họ đơm hoa kết nụ Ngài ban cho họ một ơn lành đặc biệt để họ nhận thức được sự toàn vẹn của chân lý Ngài phát triển sự chân thành và trợ lực cho họ trong đời sống tâm linh Đối với tác giả, những câu chuyện này trở thành khởi đầu cho một câu chuyện dài mà kết thúc của câu chuyện là đạt được hạnh phúc bất diệt của nước trời. Tác giả Pat O'Connor, San Columban, Tokyo Quý vị đang nghe audio tại kênh Youtube Sách và Bạn. Xin quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng một việc làm rất đơn giản nhưng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Đó là xin quý vị hãy nhấn nút like để lại bình luận. Nếu quý vị nào chưa nhấn nút đăng ký, xin hãy nhấn nút đăng ký và cái chuông để nhận được những audio mới nhất. Người Phật tử và Phật Pháp Đây không phải là một trình tự về giáo lý Phật giáo mà chỉ là một tấm tắt những buổi nói chuyện với một vài Phật tử để đề cập đến một vài điểm giáo lý Phật giáo. Phật giáo không phải là một tôn giáo. Hiểu theo nghĩa người ta thường hiểu về danh từ tôn giáo kể cả ở Đông Phương và Tây Phương. Đó cũng không phải là một triết thuyết, điều mà người ta thường gọi là triết thuyết Phật giáo chính là một giải thích dưới khía cạnh triết lý về giáo lý của Đức Phật Thượng Tọa Thích Minh Châu một trong những học giả về Phật Pháp sinh năm 1920 ông đã nghiên cứu kinh Phật tìm hiểu và tốt nghiệp chuyên môn về Phật tại Học viện Nalanda Pali Research Institute thuộc hệ thống Đại học Bihar Ấn Độ hiện nay ông là viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn với chữ thích Trong pháp danh của ông, người ta có thể biết rằng ông là một nhà tu hành Phật giáo, một giáo sĩ Phật giáo Giáo lý Phật giáo không tin có Chúa Ông đã nói Chúng tôi không xác định cũng không từ khước sự hiện diện của Thiên Chúa Tôi đã lý luận với ông rằng Những người Kitô giáo và những người Phật tử đều tin rằng Việc thiện đem đến những điều tốt và khen thưởng Việc ác đem đến những điều xấu và hình phạt Đây là một luật lệ bất di bất dịch Cả hai bên đều chấp nhận Theo ông, ai đã đặt ra những điều luật này? Nhà sư trả lời Không ai làm ra luật đó cả Tự nhiên nó có, đó là luật tự nhiên Tôi nói Nhưng chắc chắn phải có đấng làm ra luật tự nhiên Ông nói Không ai làm ra tự nhiên được Đó là một tiến trình tự nhiên của các nguyên tố hay năng lực Một giáo sĩ Phật giáo khác nói Thượng tọa Thích Minh Trực, Chủ tịch Hội Phật giáo miền Nam Việt Nam đã cho tôi biết Đức Phật không bao giờ nói về Thiên Chúa cũng không bao giờ nói về một đấng sáng tạo vũ trụ được tạo thành do các nguyên tố Tôi đã hỏi ông rằng theo ý của ông, ai đã làm ra luật để thưởng phạt hay phạt cho thiện và ác Ông cho rằng không có luật hay tòa án nào cả, chỉ có vấn đề nhân quả Không ai có thể xác định việc thiện và việc ác theo một hành động. Một học giả Phật tử, ông Mai Thọ Truyền, đã nói chuyện với tôi về lòng nhân từ, lòng thương và tình yêu thiên liên. Nhưng ông không tin có một đấng thiên liên nào đó nhân từ, thương xót và nhân hậu. Trong khi những Phật tử có kiến thức có vẻ như bất khả tri và không tin có thần thánh. Còn lại đại đa số các Phật tử đều tin có một đấng thiên liền. Thượng tọa Thích Minh Châu cho biết rằng đa số các Phần tử đều tôn thờ Đức Phật. Nhưng Đức Phật cho rằng Ngài chỉ là một người hướng dẫn đã được giác ngộ. Tiếp theo câu chuyện, tôi đề cập với Thượng tọa Thích Minh Châu về vấn đề cho rằng cả người Khi Tô Giáo và Phật tử đều tin rằng sự chết của thân xác không phải là sự chấm dứt của một con người mà sẽ có một đời sống sau đó nữa. Có phải Phật pháp cho rằng chính con người ấy sẽ được tái sinh dưới hình thái một con người khác hay một sinh vật khác? Ông nói, cùng một người đó sẽ tái sinh nhưng không giống như trước. Cùng là người đó nghĩa là sẽ gánh những hậu quả do những việc đã làm. Không giống như trước bởi vì sau khi tái sinh, người ấy cần được đem đến một môi trường khác với môi trường đã sống trước đó để khỏi bị ảnh hưởng của môi trường cũ. Người sáng lập ra Phật pháp là một hoàng tử Ấn Độ tên là Gautama, sống vào khoảng thế kỷ thứ sáu trước Chú Giáng Sinh. Ông bỏ vợ và con đi tìm một con đường giải thoát khỏi sự đau khổ. Sau 5 năm trầm tư suy niệm, ông nhận ra được ơn soi sáng, cho biết rằng tất cả những đau đớn khổ sở đều phát sinh từ những ước muốn. Sau đó, Ngài dạy mọi người một phương thế tự chủ lấy mình Cả về tình cảm lẫn hành động, đi hãm dẹp những ham muốn Cứu cánh của việc tự chủ này là để đạt được một trạng thoái thoát tục Không lệ thuộc ham muốn khao khát Từ đó, người ta gọi Ngài là Phật Có nghĩa là người đã được giác ngộ Ngài không lập một giáo hội nào cả Có một nhóm người sống theo lối sống của Ngài là nhóm Sangha hay nhóm tu sĩ sống theo lời khuyên của Phật trong các đền thờ hay chùa chiền, Không có một sách vở giáo lý hay di tích nào của Phật Những người sống theo lối sống của Ngài xưng tụng Ngài là Đức Phật Người ta đắp tượng Đức Phật đang ngồi trong tư thế trầm tư suy niệm để tôn kính ở nhà hay ở chùa chiền. Ngày nay có nhiều phái Phật Pháp Hai ngành chính là Tiểu Thừa và Đại Thừa Trong hai ngành này có nhiều nghi thức tôn kính khác mà tiểu thừa phát triển tại vùng Đông Nam Á, từ Miếng Điện, Sulanga, sang tới Sài Gòn. Đại thừa phát triển vùng Bắc của Sài Gòn sang tới Nhật Bản. Tiểu thừa coi như còn gắn liền với nguyên thủy, đại thừa rộng rãi và uyển chuyển hơn. Trong cả hai phái đều có những Phật tử rất khắc khe trong việc ăn uống. Một số Phật tử này không bao giờ ăn thịt hay uống rượu, Tu sĩ và giáo sĩ của phái tiểu thừa mặc áo cà sa màu vàng Trong khi tu sĩ và giáo sĩ của phái đại thừa mặc áo cà sa màu nâu Chú thích Đoạn văn này đã được gửi đến Thượng Tòa Thích Minh Châu để kiểm duyệt Ông chỉ sửa lại một vài điểm nhỏ Ông còn cho biết rằng đây là một đoạn văn diễn tả chính xác nhất về tư tưởng của ông Quý vị đang nghe audio tại kênh youtube sách và bạn Xin quý vị hãy ủng hộ chúng tôi bằng một việc làm rất đơn giản nhưng rất có ý nghĩa đối với chúng tôi đó là xin quý vị hãy nhấn nút like đây là bình luận và chia sẻ cho những người thân yêu của mình như một cách để loan truyền lời Chúa nếu quý vị nào chưa đăng ký xin quý vị hãy nhấn nút đăng ký và nhấn nút cái chuông để nhận được những audio mới nhất xin chân thành cảm ơn quý vị lời chứng của Đức Chấm Một Ratna Chấm Một Ratna sinh trưởng trong một gia đình Phật tử tại Bangkok Thái Lan ngày 11 tháng 6 năm 1916 năm 1969 Ngài được Đức Giáo Hoàng Paulô thứ sáu chọn làm giám mục địa phận Ratchaburi. Năm 1972, ngài được Hội đồng Giám mục Thái Lan cử làm đại diện tại thượng Hội đồng Giám mục tại Roma. Giám mục Ratna đã viết hơn 20 cuốn sách bằng tiếng Thái Lan. Khi rửa tội, ngài chọn tên thánh là Robert. Sau đây là tự truyện kể về cuộc đời của ngài từ khi còn nhỏ cho đến ngày lãnh chức linh mục năm 1949. Có đời nào mà thằng Ratna rửa tội theo đạo? Đó là nhận xét của một số bạn bè sau khi cùng theo tôi học tại học viện Wangian do các cha dòng tên điều hành. Trong suốt thời gian 3 năm này, tôi là một học sinh được coi là lạnh nhạt với đạo công giáo. Tôi không bao giờ đặt chân vào nhà nguyện hay bàn về vấn đề đạo nghĩa. Mặc dù tôi phải theo học các giờ giáo lý, nhưng đó là chương trình các học sinh phải học. Tôi coi môn giáo lý cũng như môn toán hay môn lịch sử, hay có khi còn kém các môn đó nữa. Giả như tôi chống đạo đi, có lẽ sẽ có các học sinh công giáo đến để bàn luận tranh cãi với tôi về vấn đề đạo giáo. Nhưng không, tôi thờ ơ lạnh nhạt với đạo giống như một mảnh sương khô trong sa mạc. Lời dạng xét trên được nói với tôi vào buổi tối cuối cùng trước khi tôi rời học viện Hoàng Giang để nhập viện Đại học Hồng Kông. Vì chúng tôi vừa tốt nghiệp trung học Nhưng một việc lạ lùng đã xảy ra Chỉ vài ngày sau khi rời học viện Wanyang Một buổi lễ rửa tội tại nhà nguyện Ritchie Được cử hành rất âm thầm Và người được rửa tội chính là tôi Tại sao tôi theo đạo công giáo? Một điều tôi có thể quả quyết đó là Không phải do sự hấp dẫn của chân lý đạo Cũng chẳng phải do lý lẽ hợp lý của luận lý đạo công giáo Giờ đây tôi có thể nhìn lại quá khứ và kiểm điểm một vài biến cố từ thọ ấu thơ qua 9 năm học tiểu học tại trường Mông Triệu của các thầy dòng thánh Gabriel tại Bangkok và 3 năm tại Học viện Giang Hồng Kông của các cha dòng tên. Tôi không nhớ nổi có một giây phút nào tôi đã được soi sáng bởi chân lý khi tô giáo hay qua một lần tranh luận nào đó mà tôi đã bị thuyết phục đến nỗi phải tự nhủ mình rằng. Ừ. Đây là chân lý phải chấp nhận và ta phải theo đạo. Diễn tiến của sự việc như sau: Tôi được rửa tội năm 1937, lúc 21 tuổi. Vào buổi tối trước ngày khai giảng niên học tại Viện Đại học Hồng Kông, một thanh niên có trình độ đại học như tôi lúc đó có đủ lý do để tự hào. Nhất là tôi lại có biệt tài về tranh luận. Tôi là hội viên của nhóm tranh luận tại Học viện Wang gia Tôi thường tranh luận trong đủ mọi vấn đề, trừ vấn đề tôn giáo Tôi nhận thấy ngay từ cha tôi, một Phật tử thuần thành Đã gián tiếp gieo vào tâm hồn tôi hạt giống của giáo thuyết công giáo Đời sống tự nhiên của ông toát ra những nhân đức đáng trọng Ông không bao giờ hút thuốc hay uống rượu Khi làm việc ông rất cần mẫn, chăm chỉ, thật thà trong việc tiếp xúc, nhân ái, rộng rãi với bạn bè hàng xóm thành kính với tôn giáo và không bao giờ thù oán với ai. Bạn bè rất kính trọng ông. Ông không bao giờ có ác cảm với công giáo. Khi một người bạn công giáo qua đời, ông hăng say giúp đỡ trong vòng nghi lễ tôn giáo. Mặc dù chẳng có ai tôn ông là thánh, nhưng qua đời sống đạo đức và tốt lành của ông, ai cũng kính trọng ông. Mỗi buổi sáng, ông ngồi ở cổng nhà để phân phát thức ăn cho các vị sư khất thực. Ông giữ thói quen này cho đến lúc tuổi cao không còn đủ sức khỏe, nhất là sau khi bị liệt một phần cơ thể. Ông giáo dục con cái thật nghiêm khắc trong các phòng lễ giáo. Hướng dẫn con cái phải chăm chỉ và cẩn thận dù chỉ khi làm việc nhỏ hay việc lớn. Kết quả của lời lối giáo dục đó là tôi không hút thuốc, không uống rượu và trong túi lúc nào cũng chỉ có một số tiền nho nhỏ. nhỏ. Tôi được sai làm việc chung với các đầy tớ trong nhà và khi nhà có khách, tôi lúc nào cũng đóng vai trò hầu bàn. Tất cả những điều này trở thành thói quen trong đời sống của tôi sau này. Bà nội tôi là người đã dạy tôi học kinh Phật và chỉ dẫn cho tôi cách phân phát thức ăn cho các vị sư khất thực. Mặc dù cho tôi cầu nguyện mỗi ngày, nhưng không bao giờ bắt các con làm giống như thế. Chỉ vào mỗi dịp lễ Tết, Ba tôi muốn tất cả các nghi thức phải được hoàn tất nghiêm chỉnh. Có thể nói, tôi sinh trưởng trong một gia đình Phật tử Trung Lưu, sống bằng nghề buôn bán. Năm lên 7 tuổi, theo chân các anh tôi, tôi được gửi vào trường Mông Triệu do các thầy dòng người Pháp điều hành. Tôi thi học tại đây 9 năm. Trong suốt 9 năm trời đồng rã, chưa bao giờ tôi cảm thấy bị hấp dẫn hay để ý đến vấn đề tôn giáo. Tôi nghĩ Công giáo cũng chỉ là một trong các tôn giáo khác. Ngoài trừ một vài lần tham dự lễ an tán, tôi chưa bao giờ bước chân vào nhà nguyện. Tuy nhiên tôi còn nhớ có hai việc xảy ra trong thời gian này. Vào một buổi sáng nọ khi đang chơi đùa với các bạn trong sân trường, thầy giám đốc Martin The Tour linh đến gặp tôi và nói chuyện với tôi về giáo lý. Mặc dù tôi lắng nghe một cách nghiêm chỉnh, nhưng sau đó lại chạy đi tiếp tục nô giỡn. Không một mảy may xúc động về những điều thầy đã nói Lần thứ hai xảy ra vào những năm cuối của tôi tại trường Mông Triệu Chúng tôi học về triết lý công giáo Thầy dạy môn học này đã chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa bằng lý luận của khoa học Dù lắng nghe, nhưng tôi không hề chú ý Chẳng từ chối, cũng chẳng chấp nhận Trong đầu óc tôi không có một tư tưởng nào hướng về công giáo Không chấp nhận, cũng không chối từ hoàn toàn lạnh nhạt và thờ ơ. Tôi rời trường Mông Triệu năm 1932 với những kỷ niệm đầy ắp trong tâm hồn, với sự thành phục lời lối giáo dục của trường và lòng kính mến các thầy dòng cũng như các giáo sư tại đây. Vài tháng sau đó, tôi lên đường đi Hồng Kông để nhập học viện Hoàn Gian. Ở đây, anh tôi đã bắt đầu học năm học trước đó. Tại học viện Hoàn Gian, thái độ vững dưng của tôi đối với đạo Công giáo không thay đổi. Dĩ nhiên tôi cũng phải học môn giáo lý Nhưng chỉ vì chương trình bao gồm môn học này Thế thôi Giáo lý công giáo hoàn toàn không tạo cho tôi Một chú ý nào Có một lần nọ vào dịp lễ Giáng sinh Tôi vào nhà nguyện của trường Để nghe cha giám đốc Galaker giảng Hoàn toàn xa lạ Tôi vào nhà nguyện chỉ vì anh tôi Muốn tôi vào Anh tôi lên đường về nhà Sau một năm học chung trường với tôi Tại học viện Wang Yang, Tôi rất thích đọc sách truyện. Cha Bokhi thường chuyển sách cho tôi đọc. Tôi rất kính mến và biết ơn Ngài, nhưng tôi không bao giờ để cha có dịp nói chuyện với tôi về tôn giáo. Cha Rian nữa. Ngài cũng muốn tôi cộng tác với tờ báo The Rock của Ngài trong một thiết kế các bản đồ. Một ngày nọ, cha Rian đến phòng tôi nhờ tôi vẽ một bản đồ. Bất chợt, Ngài lên tiếng hỏi tôi. Rathna Có bao giờ con chú ý đến tôn giáo không? Câu trả lời của tôi ngắn gọn, chấm dứt câu chuyện một cách khô khang và cũng bất chợt như câu hỏi. Dạ, thưa cha không? Chà giáo sư Mạc Tim thường mỗi tuần dẫn chúng tôi đến các bãi biển hay đi thăm các đòi núi. Tôi rất thích cảnh đẹp của Hồng Kông và tận hưởng những giây phút thoải mái, nhưng không bao giờ tôi nói chuyện với ngài về tôn giáo. Tôi sinh hoạt tất cả các sinh hoạt của trường ngoại trừ những sinh hoạt về tôn giáo Nhưng rồi chuyện xảy ra Vào năm cuối của Học viện Quang Gian khi chúng tôi sắp sửa thi kỳ thi tốt nghiệp trung học Cha Donnelly đã tổ chức một buổi cắm phòng cho chúng tôi Cha nói Trước khi đại trường, cha nghĩ các con nên có một buổi cắm phòng Các học sinh công giáo cũng như không công giáo đều tỏ vẻ vui thích về buổi cắm phòng này Riêng tôi không muốn bầu không khí sôi động của lớp học chi phối quyết định của mình, nên không có ý kiến gì cả. Sau đó ra ngoài, mặc dù tôi cũng quyết định tham dự buổi cắm phòng nhưng với một ý hướng khác. Tham dự thử xem cắm phòng ra làm sao. Kỳ cắm phòng được tổ chức tại một ngôi trường cũ ở vùng Kowloon. Ngôi trường thật lặng lẽ, toàn phòng là phòng với một khu vườn phía sau để đi dạo. Ai làm sao tôi làm y như vậy trong suốt kỳ cấm phòng? Chỉ có một điều tôi còn nhớ, đó là trong thời gian cấm phòng này, tôi đã tự kiềm chế tôi giữ im lặng thật khắc khe. Tuy nhiên, chẳng có một thị kiến hay một tia sáng lạ lục nào xảy đến với tôi. Trong thời gian cấm phòng, theo như đã định trước, cha Donnelly gặp riêng mỗi người tham dự, ngài cũng đã gặp tôi nữa. Ngài hỏi... Con thấy cấm phòng thế nào, Ratna Tôi trả lời Thưa cha, tốt lắm Ngài lại hỏi Con nghĩ thế nào về đạo công giáo? Tôi đã trả lời Ngài rằng Tôi có một vài điểm nghi ngờ về Thiên Chúa Ngài giảng giải cho tôi Tôi gật đầu Rồi ra về không một chút bận tâm Cho đến lúc đó Tôi vẫn còn cảm thấy thờ ơ lạnh nhạt như trước Không hề có một động lực nhỏ nhoi nào Có thể khiến tôi kết luận rằng Tôi đang nghĩ đến việc gia nhập đạo công giáo. Rồi tôi thay đổi. Sau kỳ cấm phòng, một vài người bạn nọ gặp tôi và cho biết có một vài người cho rằng cách sống của tôi đổi thay nhiều sau kỳ cấm phòng. Tôi suy nghĩ về việc này và thật sự tôi cảm thấy có một niềm vui, một tia sáng phát xuất từ tâm tư mà trước đó tôi chưa bao giờ cảm thấy. Tôi cười và cười thật to với một hạnh phúc dường như đầy áp trong tâm hồn. Tôi nhận thức được rằng có một ân sủng thiên liêng đang bao phủ tôi. Không trách gì một vài người bạn tin ý đã nhận ra điều này. Một nguồn ân sủng thiên liêng đã ào đến làm cho đi sự lạnh nhạt thờ ơ trong tâm hồn tôi, đã làm sự khao khát chân lý và hạnh phúc tự nhiên trong đời sống. Những màu sắc tươi vui đã xuất hiện trên sự héo ú của linh hồn tôi mảnh xương khô trong sa mạc này đã có dấu hiệu của sự sống. Tất cả những điều này phát khởi và kết tụ trong linh hồn tôi một cách lặng lẽ, âm thầm đến nỗi chính tôi cũng chẳng mảy may biết. Như tôi bị lôi cuốn bởi một sức mạnh ân sủng không thể cưỡng chế nổi, con tàu linh hồn tôi đang chuẩn bị bỏ neo tại một hải cảng thánh thiện, giáo hội công giáo. Đêm đã rút lui, nhường cho không gian cho ánh sáng ban ngày. Sương mù đã tan biến cho con mắt linh hồn tôi chiêm ngưỡng thế giới thiền liền Bàn tay thần linh đã đụng đến tim tôi và sự tiếp xúc đem đến một nguồn sáng, một lẽ sống cho hồn tôi. Giờ chỉ còn chờ cơ hội thuận tiện để ngụ ánh sáng bí mật kỳ diệu kia lộ dạng cho tôi và cho những người chung quanh chiêm ngưỡng. Sau kỳ cấm phòng, ở phong cách bên ngoài tôi vẫn sống như tôi của ngày nào, nhưng bên trong thì đã có nhiều thay đổi. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi trở lại học viện Wangyang và tạm trú tại hội trường Rishi. Tôi đến gặp cha Borky, giám đốc của nhà trường lần cuối cùng để chào ngài, đồng thời trang trải số học phí còn thiếu lại. Cha Borky tỏ vẻ buồn vì trong suốt thời gian 3 năm dưới sự chăm sóc hướng dẫn của ngài, tôi chẳng có một dấu hiệu nào chứng tỏ là đã thấm nhuần đạo giáo. Ngài nói Ratna. Cha nghĩ có thể con đã khá hơn nhiều nếu con là người công giáo Tôi trả lời Thưa cha, con cũng nghĩ như vậy Rồi tôi kể cho ngài nghe những gì đã xảy ra Có lẽ cha khi chưa bao giờ ngạc nhiên như thế trong đời ngài Sự thuần phục thoát ra từ tiềm thức như dòng nước lũ chảy xiết bật tung bờ đê của trạng thái thờ ơ lạnh nhạt và cuốn nó trôi đi mất khúc Một sức nặng nặng nề nào đó từ lâu đè nén trong lòng ngực như vừa được vứt bỏ, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thơi thế. Vài ngày sau đó, tôi được rỡ tội tại hội trường Ritchie, cha Ryan làm chủ tế, Shakespeare Avers là cha đỡ đầu của tôi. Tôi không xứng đáng để được gia nhập vào giáo hội công giáo, chỉ là hồng ân của Chúa dẫn đưa tôi tới Ngài. Hiện tôi là gì? Là bởi ơn Chúa. Trích thư gửi tín hữu Corinto Tôi chối tự mọi cố gắng của những người đến thuyết phục tôi Nhưng tôi đã đầu hàng trước ân sủng của Chúa Thật là rõ ràng nhận thấy sự hết lòng trong việc tổ chức một hệ thống giáo dục toàn hảo Của các thầy dòng thánh Gabriel và các cha dòng tên Đã chuẩn bị mảnh vườn tâm hồn tôi sẵn sàng cho hạt giống đức tin nảy nở Vấn đề quan trọng đối với tôi lúc đó không phải là làm sao và làm thế nào tôi đã theo đạo Nhưng là làm sao và làm thế nào để tôi giữ được đạo? Tôi biết có một vài người bạn một thời gian sau khi rửa tội họ đã không còn giữ đức tin nữa. Tôi cũng hiểu những khó khăn đã đưa họ đến việc không tiếp tục, nhưng trong thâm tâm, tôi tự nhủ sẽ gìn giữ đức tin và tiếp tục sống đạo cho đến hết đời tôi. Những ý nghĩ này làm đời sống tôi thay đổi sau ngày tôi được rửa tội. Từ sự lạnh nhạt thờ ơ trước kia, Giờ đây trở thành sự nóng bỏng muốn tìm hiểu mọi điều về giáo hội. Tôi không muốn có một sự nghi ngờ dù nhỏ mọn trong đầu. Tôi không muốn có một thắc mắc nào còn vương vấn trong tâm trí. Tôi dùng hết cố gắng để hiểu thấu những giáo huấn của giáo hội. Tôi muốn đức tin của tôi phải được xây chắc chắn trên sự vững chãi của sự suy tư và lý luận. Tôi đọc nhiều lần các cuốn sách Apollosistik, Radio Recibly, của Shihan và Replay. Tôi đọc sách của Etis và Ignatius với sự hướng dẫn của cha Briney. Các tác giả như Cheston, Ballock và Maurice Baring làm tôi say mê. Các sách tôi đọc giờ đây hoàn toàn là sách nói về tôn giáo: Chúa Kitô, Lệ sống của linh hồn của Mark Meehan, tâm hồn của thánh nữ Teresa, Những vị thánh cho kẻ tội lỗi của Gotia. Người phong cùi tên Damien của John Farrow trở thành những cuốn sách tu đức của tôi. Tôi trở thành hội viên của phong trào hậu giáo và trong năm 1941, chúng tôi đoạt giải trong một cuộc tranh luận với hội thánh của John of Arc. Càng tìm hiểu về giáo hội, tôi càng cảm thấy ngưỡng mộ sự hoàn hảo trong cách thế giải quyết các phấn nạn của đời sống. Đối với tôi, giáo lý của giáo hội công giáo là nguồn tất cả các lĩnh vực của kiến thức. Tôi hăng hoang nhận thấy sự hài hòa giữa khoa học và giáo hội Tôi sững sờ khám phá ra rằng Kinh Thánh là chìa khóa mở cánh cửa lịch sử của nhân loại Tôi thán phục cách giáo hội giúp giải quyết các vấn đề xã hội Tôi ngưỡng mộ cách thế giáo hội bảo vệ, luân lý và sự trinh khiết Càng tìm hiểu về những chống đối giáo hội Tôi càng khám phá ra sự toàn bích toàn mỹ hơn nữa Nếu giáo huấn của giáo hội khiếm khuyết cách này hay cách khác mà tôi có thể nhận ra được, có lẽ tôi đã không giữ đạo cho đến hôm nay. Dụ lễ và rước lễ mỗi ngày, gia nhập vào hiệp hội Thiếu niên Thánh nữ Maria tháng 5 năm 1938. Tôi giúp lễ và cảm thấy sung sướng khi đến với mẹ Maria vào tháng 5 mỗi năm. Tôi trở thành hội viên của hội Thánh Vincent de Paul, đi xin quần áo cũ cho người nghèo. Tôi xúc động về đời sống của Thánh Teresa hài Đồng và cố bắt chước đời sống của thánh nữ. Thật là kỳ diệu, sự biến đổi trong tôi từ một người thờ ơ lạnh nhạt với giáo hội trong suốt 12 năm dài, dù sống trong cái nôi của giáo hội. Ân sủng tràn ngập dồi dào trong tôi. Tôi báo cho cha tôi biết về việc rửa tội. Cha tôi không chống đói. Có lẽ ông cũng chẳng biết đời sống đạo của tôi mãnh liệt đến thế. Tôi tốt nghiệp Đại học Hồng Kông tháng 5 năm 1941. Tương lai đang chờ đợi tôi với đầy tràn hứa hẹn của thành công. Nhưng tôi quyết định sẽ đi tu làm Linh Mục. Trở về nhà với hy vọng là cha tôi sẽ đồng ý cho tôi đi tu. Nhưng ngược lại, cha tôi đã không đồng ý mà còn tìm cách cho tôi bỏ đạo. Ông ngạc nhiên và rồi từ ngạc nhiên đến nổi giận về việc tôi sùng đạo đến như thế. Qua thời gian với cuộc chiến tranh Pháp ở vùng Đông Dương, Xã hội và cả giáo hội trải qua một thời gian khó khăn. Cha tôi nhận đó cho rằng việc tôi vào đạo và sống đạo đã đưa đến những rủi ro cho gia đình. Ông không hiểu được rằng người công giáo rất cứng cổ trong việc tin đạo và sống đạo. Tôi cũng nhận thấy rằng việc sống đạo của tôi là nguồn gốc cho những xáo trộm của gia đình và không biết làm sao cho mọi người trong gia đình hiểu được. Tôi phải đường đầu đối diện với những biến động của đời sống. Tôi phải chọn một trong hai. Thiên Chúa hay Thế gian Được thêm sức bảy bí tích thánh thể Tôi rước vào trong tâm hồn Trầm một thánh lễ Tại nhà dòng các Minh Một buổi sáng nọ Tôi quyết định rời xa gia đình Không báo tin cho một ai hay Cũng không để lại một địa chỉ Hay một lời từ biệt nào Tôi nhập chủng viện Tại Bernacuette Radbury Ngay trước thời gian chiến tranh thật sự Bùng nổ tại vùng Viễn Á Trong lúc chiến tranh tràn lan khắp nơi, từ góc nhỏ lặng lẽ của một vườn dừa dày đặc, lâu lâu một vài tiếng bơm nổ từ xa vọng lại. Một nhóm các chủng sinh, trong đó có tôi, đang âm thầm trao dội các môn triết học và thần học. Tôi được thụ phong linh mục vào loại thánh John Bosco ngày 31 tháng 1 năm 1949. Lời chứng của linh mục John Syrieta S.D.B. Câu chuyện của linh mục John Siriada cũng chính là câu chuyện của nhà truyền giáo Ý đại lợi. Linh mục Adriano Rocardo về cái chết anh dũng của ngài đã được báo chí Nhật Bản tường thuật vào năm 1955. Cha Adino tử nạn vì cha liều mạng cứu một học sinh bị kẹt trong một phòng học đang bốc cháy. Cha Siriada hiện là bề trên của một chủng viện ngoại ô thành phố Tokyo nơi các chủng sinh Nhật Bản đang theo học để trở thành linh mục. Cha Shiri Eda đồng thời cũng là giảng sư thần học tại Đại học Sophia ở Tokyo. Ba chữ viết tắt SPD sau tên của cha có nghĩa là cha thuộc về nhà dòng Salesian do thánh Juan Bosco thành lập. Cách nay hơn 25 năm, gia đình tôi gồm có mẹ, chị, anh và tôi. Mỗi buổi sáng chúng tôi đều tụng kinh trước tượng của Đức Phật trong căn nhà nghèo nàn tồi tệ của gia đình. Việc tụng kinh này thể hiện lòng sùng kính sốt sáng của chúng tôi đối với Đức Phật. Thường thường mỗi buổi sáng chúng tôi còn dâng lên bàn thờ một chén gạo nữa. Tôi không đề cập tới cha tôi ở trên và nhấn mạnh đến căn nhà nghèo nàn tồi tệ của chúng tôi vì sự tàn ác của chiến tranh đã đưa gia đình tôi vào cảnh túng cực khổ. Cha tôi là một sĩ quan trong một trung đoàn bộ binh đã tử trận tại Đồng bằng Trung Hoa vào năm 1937. Căn nhà của chúng tôi tại Kagoshima đã biến thành một đống gạch vùng sau trận dội bơm kinh hoàng cuối cùng của Hoa Kỳ. Ý muốn được sống gần bà nội của chúng tôi đã khiến chúng tôi phải đi xa thành phố hơn 50 dặm đường, nhưng ngay cả vùng ngoại ô này cũng toàn là hoang địa và đổ nét. Trong suốt nhiều năm theo dõi chiến tranh với lòng ái quốc và sự lo lắng, đã có lần tôi nghĩ rằng mình sẽ phải trở thành một chiến sĩ theo chân cha tôi. Có thể tôi sẽ chỉ can đảm bằng cha tôi thôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ may mắn hơn. Sự nghèo túng của gia đình cần sự hiện diện của tôi và niềm thất vọng của hoàng gia Nhật khiến giấc mơ của tôi tàn lụi. Vấn đề quan trọng là làm sao có được một đời sống thích nghi với hoàn cảnh. Tôi phải bắt đầu từ mái ấm gia đình. Gỗ lạc ở Nhật đầy dãy, làm một căn nhà để trú mưa trú nắng không phải là chuyện khó, nhưng vấn đề là đào đâu ra đinh để đóng những tấm gỗ vào với nhau. Một đứa bạn của tôi đưa ra sáng kiến rất hay để giải quyết khó khăn này. Hắn ta đề nghị tôi ăn cắp đinh từ một ngôi nhà thờ công giáo gần đó đang xây cất sắp xong với sự trợ giúp của quân đội Hoa Kỳ. Ý nghĩ ăn cắp làm trùng bước của chân tôi, nhưng Đinh hiện quá cần cho việc làm nhà. Hơn nữa, lấy cách của cải của kẻ thù và của đạo Công giáo đối với tôi lúc đó là việc phải làm. Một hôm nọ, vào buổi giữa trưa, khi các công nhân xây các nhà thờ đang nghỉ việc để ăn cơm, tôi thực hiện ý định. Tất cả mọi việc xảy ra êm thấm, cả người tôi từ trên xuống dưới, tất cả các túi đều đầy đinh. Một cách hết sức cẩn thận. Tôi trở ra bằng chính con đường tôi đã đi vào lúc trước Nửa đường Một ý nghĩ chật lóe lên trong đầu tôi Thử nhìn xem trong căn nhà mới cất Có gì trong đó Tò mò mạnh hơn sự sợ hãi Tôi hì hục leo lên một cửa sổ Để nhìn vào bên trong ngay lúc đó Một ông cha đang đọc kinh trong nhà thờ Giật mình vì tiếng động do tôi gây ra Ông ngước mắt lên Và trông thấy tôi đang đứng ngoài cửa sổ Như một luồng điện cao thế chuyển qua thân thể, trước khi kịp nghỉ ngợi, tôi nhảy đại xuống và chạy bán sống bán chết. Tuy nhiên không hiểu bằng cách nào, ông cha lại xuất hiện đứng trước mặt tôi, hai tay ông giữ lấy vai tôi. Tôi muốn vùng chạy, nhưng so với khổ người Tây Phương, tôi thấp và bé quá, nhất là với sức nặng của số đinh trên người, tôi thật sự lúng túng. Thế là tôi bị bắt quả tang na ăn cắp. Tôi rùng đẩy trong tay của người chủ to lớn Một người ngoại quốc Một ông cha công giáo Thật là một sĩ nhục cho gia đình Và cho dân tộc của tôi Tưởng tượng ra chân tay tôi bị trói Bị nhốt tù Trong một căn phòng nhỏ hôi hám Tôi nghĩ tới mẹ tôi Một người mẹ luôn luôn dạy tôi Masayuki Có nghĩa là một người công chính Luôn luôn dạy tôi phải thật thà Thật là gây gớm Nếu mẹ tôi biết rằng Sau bao nhiêu thì giờ và công sức đã bỏ ra để giáo dục con Kết quả là tôi trở thành một đứa ăn cắp. Tôi đã làm nhục mẹ Phản bội lại tất cả những gì mẹ đã tin tưởng nơi tôi từ thuở ấu thơ Vì nghĩ như thế nên trên khoảng đường ông cha dẫn tôi trở lại chỗ để đinh, Tôi năn nỉ với ông Cha muốn phạt hay làm gì tôi cha cứ làm Nhưng xin cha một điều là đừng cho mẹ tôi biết Thật không ngờ, khi dẫn tôi đến chỗ để đinh bên cạnh ngôi nhà thờ vừa cất xong, ông cha với lấy thùng đinh, hốt trao cho tôi nhiều đến nỗi tôi không thể nào mang nổi. Ông miệng cười thân ái, chúc tôi vui vẻ, chào tôi và bảo tôi ra về. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên được lời nào. Tưởng chừng như vừa trải qua một giấc mơ, suốt buổi chiều hôm đó, rồi suốt cả đêm, Tôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt của ông cha ngoại quốc, người đã dạy tôi biết thế nào là cho đi, nhất là trong hoàn cảnh hậu chiến của quốc gia Nhật, dân chúng chỉ ước ao, lãnh nhận hơn là cho đi. Ngày hôm sau tôi trở lại nhà thờ với ước muốn sẽ được gặp lại ông cha tự tế ngày hôm trước. Gặp cha chẳng biết sao, tôi kể lại với cha rằng tôi không muốn trở thành một sĩ quan trong quân đội Nhật Hoàng nữa, và tôi muốn trở thành một linh mục công giáo như cha tôi không muốn cho cha biết rằng tôi đã bị hấp dẫn bởi Kitô giáo, nhưng qua hành động của cha, tôi khám phá ra thầy chỉ thánh của đời sống con người. Đó là lần thứ nhất tôi đến thăm ông cha ngoại quốc, khởi sự cho những lần đến thăm thường xuyên hơn. Dần già chị tôi, anh tôi cùng đi với tôi đến thăm cha. Niềm tin của chúng tôi vào Đức Phật dần dần chuyển hướng sang đức tin vào Chúa Kitô. Qua cách sống nhân chứng của người công giáo vào một phục sinh năm 1947 chị tôi rửa tội theo đạo năm sau đó vào ngày lễ Đức mẹ lên trời chính bức tường đã chứng kiến cho hành động ăn cắp của tôi lần này làm chứng cho những bước chân mạnh dạn của tôi tiến vào thánh đường trong tiếng thánh ca thánh Thiện chính ông cha đã chụp được tôi trong hành động ăn cắp ngày nào là cha chủ sự đại diện giáo hội đón nhận tôi và anh tôi nhập vào đoàn chiên của Chúa Mẹ tôi là người duy nhất Còn lại trong gia đình vẫn trung thành với Đức Phật Đã có lần mẹ tôi dọa Là mẹ sẽ tự chúng tôi nếu chúng tôi theo đạo công giáo Mẹ nói Nếu các con theo đạo ấy Các con không phải là con của mẹ nữa Thời gian trôi qua với đời sống khiêm nhường Cần cù, bác ái thật thà trong đức tin của chúng tôi Ảnh hưởng từ ông cha ngoại quốc đã làm chịu mẹ tôi, khiến mẹ tôi bắt đầu tìm hiểu về giáo hội Công giáo. Chúng tôi vẫn sống chung dưới một mái gia đình. Sau khi theo đạo, chị, anh và tôi đều muốn đi theo con đường của ông cha ngoại quốc cả kính. Năm 1950, cả ba chúng tôi đều gia nhập dòng Salyian. Năm 1955, chính ông cha ngoại quốc người hướng dẫn chúng tôi và đã đánh thức ơn thiên triệu trong gia đình tôi, đã hy sinh mạng sống của mình cho một người anh em Nhật Bản. Người bạn Nhật của chúng tôi bị kẹt trong một phòng học đang bốc cháy. Cha không ngại nguy hiểm lăn mình vào cứu, tay ôm người thiếu niên Nhật, cả hai đều tử nạn trong ngọn lửa ngút trời. Cha đã vẫn thường nói, cha yêu nước Nhật lắm, ước gì cho được khi sinh mạng sống để trở thành một nắm đất cho nước Nhật. Chúa đã giúp cha thực hiện ước vọng cao vời đó Đời sống và cái chết của cha Adino Cũng cố ơn thiên triệu của tôi thật nhiều Tôi quyết định sẽ phải trở thành Ông cha ngoại quốc Adino thứ hai Năm 1956 Tôi được phép sang Ý Đại Lợi du học Và gặp lại người mẹ của cha Adio Người mẹ này đã trở thành người mẹ thứ hai của tôi Tôi ở lại Ý Đại Lợi tu học và chấm dứt chương trình năm 1967. Giờ đây mẹ của chúng tôi đang sống cô độc tại một quận lỵ hẻo lánh nơi miền Nam nước Nhật. Bà bỏ hết phần đời còn lại để truyền giáo. Anh tôi, lính một Anthony, cũng thuộc dòng Salesian như tôi, đang dạy học tại Miyazaki. Chị tôi, nữ tu Lucy, cũng tu dòng Salesian, đang học thêm thần học tại Học viện Higher Institute tỉnh Turin, Ý Đại Lợi. Tôi hiện đang làm bề trên cho Chủng viện Sa và dạy thần học tính lý Tây Đại học Sofia, Nhật Bản. Tôi có nhiệm vụ huấn luyện các linh mục trẻ cho nhà dòng và cho giáo hội. Ước vọng của tôi là làm sao hướng dẫn các linh mục trẻ và cả chính tôi nữa theo chân của ông cha ngoại quốc, linh mục Adino Rocado. Dòng Sa quy tụ những linh mục tu sĩ nam nữ, sống trong cộng đoàn theo gương thánh Francisco sale Cộng đoàn do thánh Bosco lập, hoạt động đặc biệt cho giới trẻ. Cho thánh lập dòng thường được mọi người gọi là Bosco. đã chọn thánh Francisco sale một trong những vị thánh vĩ đại về đời sống thiên liêng, làm gương mẫu và làm quan thầy cho cộng đoàn. Những điều tốt nhất tiền có thể mua được. Bác sĩ Lurt Sustentra Basilios Centra, sinh tại Bangkok, là một Phật tử người Thái Lan. Năm 21 tuổi, ông nhập tu tại một ngôi chùa và trở thành một nhà sư trong 3 tháng suốt mùa chay tịnh theo Phật giáo. Sau đó ông đến Hồng Kông và theo học tại học viện Hoành Giang trong 3 năm với sự hướng dẫn của linh mục Daniel Donnelly, dòng tên. Ông đã rửa tội theo đạo Công giáo tại nhà thờ chính tòa Hồng Kông. Ông lấy tên thánh là Sebastian Conrad. Sang Ái Nhĩ Lan, tức là Ireland, nhập viện Đại học Quốc gia Ái Nhĩ Lan (Dublin). Ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa, đồng thời ông cũng theo học phân khoa thần học tại viện đại học này và tốt nghiệp với cấp bằng danh dự. Năm 1942, trước khi trở về quê hương, ông đã kết hôn tại nguyện đường của viện đại học này. Vợ ông là Jane Hu Watson, con gái của ông bà mục sư Watson trước ngày cưới. Chen huwa đã rửa tội theo đạo Công giáo. Với sự đồng ý của Đức cha Louis Sourein, giám mục giáo phận Bangkok, ông đã thành lập Hội Ái hữu Công giáo và làm chủ tịch trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp. Ông cũng là sáng lập của bệnh viện Thánh Giuse và trung tâm Công giáo tại Bangkok. Từ truyện sau đây được bác sĩ Christentra viết với lời tự đề như sau: Bài viết này xin gửi đến những ai gieo hạt giống bên lề đường những ai gieo hạt giống trong bụi gai, những ai gieo hạt giống trong vùng đá sỏi và những ai gieo hạt giống trong vùng đất tốt. Mỗi người dù biết hay không biết, bằng những cách thấy riêng của mình đã giúp tôi từng bước một trong hành trình khám phá ra đấng sáng tạo. Xin Tiên Chúa chúc lành cho tất cả. Có một điều dễ nhất ai cũng có thể làm được, đó là trở thành một Phật tử. Người ta không phải ký một giấy tờ gì Cũng không phải tuyên bố gì Chẳng có một nghi thức nào để thâu nhận Cũng chẳng cần ai lên tiếng chấp thuận Nếu muốn trở thành một Phật tử Người ta chỉ muốn thế thôi Là thành Phật tử Đức Phật không phải là Thiên Chúa Ngài đã tuyên bố rằng Ngài không phải là Thiên Chúa Và Ngài cũng không tin có Thiên Chúa Đức Phật không ban bố một dễ ràng nào Ngài chỉ cho những lời khuyên Đối với Ngài Ai theo hay không theo không quan trọng Người ta chỉ có thể cứu được chính mình thôi Không cứu được người khác Đức Phật không cứu rọi ai Chính Ngài đã đạt được đến cội niết bàn Cả hồn và sát Ngài thoát tục Đức Phật quy tóm các điều giáo huấn của Ngài Cho các Phật tử bình thường vào năm luật lợi đơn giản Chỉ có 5 luật lợi đơn giản ấy Ai muốn theo hay không tùy ý Thứ nhất, không được sát sinh Thứ hai, không được ăn cắp Thứ ba, không được ngoại tình Thứ tư, không được nói dối. Thứ năm, không được uống rượu. Khi một Phật tử quyết định theo đạo Công giáo, họ không bị bắt buộc từ bỏ những luật lệ này. Họ vẫn bị buộc không được giết người. Tuy nhiên, họ được phép diệt trừ các loại sinh vật nguy hiểm để tự vệ về sức khỏe và đời sống cho chính họ và cho người khác. Ngay cả vì tự vệ, đôi khi đưa đến sự chết của những kẻ thù. Tiêu diệt sự sống là một cách vô lý vẫn không được chấp nhận Dù với Phật tử hay người Công giáo ăn cắp vẫn là tội ngoại tình và tham lam ăn uống quá độ cũng là tội Khi theo đạo Công giáo người Phật tử không bị bắt buộc từ bỏ Đức Phật Đức Phật không bao giờ cho mình là Thiên Chúa Điều đó là sự thật Chúng ta không phán đoán được ý định của Thiên Chúa Đừng hỏi tại sao Thiên Chúa lại dựng nên các Phật tử hay những người theo tôn giáo khác Điều này hoàn toàn theo ý riêng của Ngài. Có thể nói thế này, lời Chúa nghe được trong một dịp nào đó dù với ý thức hay không, chính là hạt giống được gieo xuống tâm hồn, tạo nên một bước tiến, tiến đến gần Thiên Chúa hơn. Nhìn một hành vi bác ái do một người nào đó thực hiện có thể là một bước khác. Trong trường hợp nào đó, một giọt nước mắt có thể tác dụng đánh động tâm hồn, giúp người ta hướng về Thiên Chúa hơn cả một bộ sách giảng về Đạo. Không ai tắp đèn rồi lấy một cái vò đậy lại, hay đặt dưới gầm giường, nhưng người ta sẽ đặt lên giá đèn để cho mọi người thấy được ánh sáng. Trích Tin Mừng Luca chương 8 câu 16 Những hạt rơi bên vệ đường Hạt giống là lời Chúa, những hạt rơi bên lời đường là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng rồi quỷ ma đến lấy đem đi khỏi tâm hồn họ, để họ khỏi tin và được cứu rỗi ca chương 8, câu 11 đến câu 12 Trong những ngày đầu của một niên học mới, các học sinh nội trú trở về trường gặp gỡ nhau. Thật là thích thú khi họ kể cho nhau nghe về những ngày nghỉ hè với những thú vui bất tận. Họ bàn tán với nhau về một vài khuôn mặt mới, những thầy giáo, cô giáo mới, những người bạn mới. Ngay cả những thay đổi của một vài cây bách tùng trong sân trường cũng được chiếu cố cẩn thận và là đề tài cho họ bàn luận. Học sinh trường nội trú là thế đó, họ sống chung với nhau nhiều năm và đã chia sẻ với nhau một phần đời thơ ấu của họ. Đối với tôi, một cậu bé 12 tuổi, con nhà nghèo, học nội trú là một việc xa xỉ, gia đình không đài thọ nổi. Vì thế trong niên học này cũng như những năm vừa qua, mỗi ngày sau giờ học, tôi phải làm việc tại trường. Công việc của tôi là mỗi ngày sau buổi học, tôi phải quét dọn sân trường nhặt vỏ chuối và rác chung quanh các phòng lớp quét và lao sàn các phòng học Với công việc này tôi được trả thù lao và số thù lao này trừ vào tiền học phí Mẹ của tôi chỉ phải đóng một nửa tiền học cho tôi so với các học sinh nội trú khác của trường phải đóng gấp đôi Tôi rất hạnh diện về việc làm này nhất là năm nay tôi đã 12 tuổi ý thức trách nhiệm nhiều hơn Công việc nhặt các vỏ chuối thu sạch sân trường Tôi còn phải lau sạch sàng của hai phòng học lớn và rửa chén bát sau mỗi buổi cơm. Nguyện những công việc này thôi đã chiếm hết trí óc non nớt của tôi vào thời gian khởi đầu niên học. Ở vào lứa tuổi 12, vấn đề giàu nghèo không làm tôi bận tâm lắm, mặc dù tôi đã nhận xét được rằng khi mình ăn một cây cà rem khác với khi mình nhìn người khác ăn cà rem trong khi mình thèm muốn. Thật ra tôi không nhớ nhiều lắm về thời điểm lúc tôi lên 12 tuổi. Những gì còn sót lại trong trí óc của tôi bây giờ, đó là lúc ấy tôi là đứa con duy nhất trong gia đình của tôi. Cha tôi là một y sĩ trong quân đội Hoàng gia Thái Lan. Năm tôi lên 3 tuổi, cha tôi và một số sĩ quan trẻ bị kết án chung thân và giam giữ từ ngày đó. Lý do là vì họ đã phê bình lời lỗi tổ chức quân đội theo thể chế quân chủ hiện hành của quốc gia. Với một tinh thần hang xây của tuổi trẻ, họ muốn tổ chức quân đội theo thể chế dân chủ mấy mẹ của thế giới. Nhưng hoàng gia đã coi đó là một lỗi lầm khinh quân. Kết quả, họ đã bị bắt giữ và kết án. Tôi cũng còn nhớ sau khi cha tôi bị bắt giữ, mẹ tôi và tôi không còn nhà cửa gì cả. Mẹ tôi đã phải đi làm trong các gia đình trung lưu như một người giúp việc vặt. Lương bổng của bà là các bữa ăn, một chỗ ngủ và một số tiền nhỏ tượng trưng với số tiền nhỏ này mẹ tôi dành dặm để trả một nửa học phí cho tôi tại trường học nội trú do giáo hội tinh lành điều hành tôi chăm học và học tương đối khá năm lên 12 tuổi tôi đã học năm thứ ba của chương trình tiểu học vào thời ấy nhà trường có các lớp học về kinh thánh tôi cũng ghi tên theo học lớp kinh thánh này các câu chuyện trong cựu ước quyến rũ tôi thật nhiều qua từng ước chúa giêsu và cả thánh phaolô nữa đối với tôi là những anh hùng. Kết quả của những giờ học kinh thánh đưa tôi đến quyết định, tôi muốn gia nhập đạo tin lành. Trước ngày tụ trường năm lên 12 tuổi, tôi đã bỏ ra cả một buổi tối để kể cho mẹ tôi nghe về Chúa Giêsu. Sau khi chấm dứt, mẹ tôi hỏi: "Con à, qua câu chuyện con vừa kể, Chúa Giêsu phải là một bậc vĩ nhân, nhưng sao con lại kể với mẹ về Chúa Giêsu?" Tôi đáp: "Mẹ à." Con muốn rửa tội theo đạo Tin lành, mẹ có cho phép con không? Mẹ tôi âu yếm xoa đầu tôi. "Ồ, mẹ cho phép con chứ. Sống theo lời Chúa dạy, con sẽ trở nên một người tốt, mà mẹ luôn luôn muốn con trở thành một người tốt mà." Từ buổi hôm đó, một niềm hân hoan mới xâm chiếm tâm hồn tôi theo tôi vào trường trong ngày nhập học. Thầy giáo dạy môn Kinh Thánh tuyên bố: "Những ai năm ngoái đã theo học lớp Kinh Thánh" Nếu muốn có thể được rửa tội trước kỳ tam cá nguyệt chấm dứt Khi nghe những điều này Tôi vui mừng không xiết vì nghĩ đến việc tôi sẽ được rửa tội Thế là chẳng bao lâu nữa Khi đi dự lễ vào mỗi sáng chủ Nhật Tôi sẽ được nhận tấm bánh nhỏ xinh xinh Và sau đó tôi sẽ gục đầu xuống nơi tấm gỗ Làm bàn quỳ trước mặt cầu nguyện Tôi ao ước kỳ gớm sẽ được nhận lấy tấm bánh ấy tấm bánh vẫn được đặt gọn gàng trên đĩa vàng chói sáng và trao cho những người ngồi ở dãy bàn gần với bàn thờ. Từ trước đến giờ, tôi luôn luôn được chỉ rằng phải ngồi ở những dãy bàn xa xa. Một điều đáng buồn trong kỳ Tâm Cá Nguyệt này là tôi không còn có thời giờ để tham dự lớp Kinh Thánh nữa. Vì lớp học vào buổi chiều, mà buổi chiều thì tôi lại bận rộng quá. Nào là phải nhặt nhạnh các vỏ chuối, rác rưới trong sân trường. Nào là phải sắp xếp các ghế ngồi trên bàn trước sau khi lau sàn của phòng học, rồi sau đó lại xếp ghế xuống. Làm xong những công việc này là đến giờ cơm. Bao nhiêu bận rộn như thế, cho nên tin nhà trường tăng học phí không làm tôi lưu ý lắm. Theo lý luận non nớt của tôi, dù nhà trường có tăng học phí đi nữa, tôi cũng không lo, vì tôi làm việc để trừ vào học phí của tôi phải trả. Có chăng Là lo cho những học sinh nào phải trả tiền học phí trong năm thôi Cuối cùng ngày rửa tội đã được ấn định Trước cũng đã tới Buổi sáng Chủ nhật trong nhà thờ Tất cả học sinh được rửa tội Được dặn trước là phải ăn mặc chỉnh tề Bộ quần áo nào mới nhất Chân phải đi dài Vỡ, cẩn thận Tôi không gặp khó khăn về vấn đề quần áo Tôi chỉ có một bộ duy nhất Rất sạch sẽ Vì tôi giặt gần như thường xuyên Bất cứ khi nào tôi nhặt được một mẫu xà bông vứt đi Từ những học sinh con nhà giàu Vấn đề vớ tôi gặp trở ngại Vì đôi vớ của tôi đã quá cũ Hơn nữa, một chiếc vừa bị con chó của trường nhai nát Chiều hôm trước khi tôi phơi ở sau nhưng không sao, tôi có thể mượn tạm một đôi vớ khác của một anh bạn học Vào ngày Chủ nhật tôi đã sẵn sàng Quần áo sạch sẽ vì mới giặt Đôi vớ lành lặng mới mượn đôi giày vừa được đánh bóng. Chúng tôi tiến vào nhà thờ có chỗ ngồi dành riêng. Rồi việc gì phải đến sẽ đến. Tôi và các bạn sẽ được rửa tội xếp hàng đi lên bàn thờ bằng lối đi giữa nhà thờ. Chúng tôi xếp một hàng ngang trước bàn thờ. Tôi thật sự xúc động và sẵn sàng cho buổi lễ. Trong khi chúng tôi đứng như thế, một thầy giáo đến để kiểm soát tên tuổi của từng người. Khi thầy đến chỗ của tôi. Tôi linh cảm hình như có việc chẳng lành Ông nhìn tôi một lúc rồi tắt tả quay đi Một vài phút sau ông trở lại Kéo tôi ra ngoài hàng và bảo tôi trở về chỗ ngồi Tôi nhìn ông lắc đầu và nói Thưa thầy, con đã theo học lớp kinh thánh suốt năm ngoái Và bây giờ có muốn được rửa tội Thầy dứt khoát, trở về chỗ Tôi còn biết chuyện gì đã xảy ra sau đó Gục đầu xuống tấm gỗ làm bàn quỳ trước mặt Nhưng không phải để cầu nguyện, mà để giấu hai hàng nước mắt đang ứ ra. Họ không cho tôi được rửa tội. Họ muốn giữ tấm bánh nhỏ cho một mình họ thôi. Không ai nói cho tôi biết lý do tại sao tôi không được rửa tội. Nhưng vài tuần lễ sau đó, vào một buổi sáng thứ bảy, khi tôi đang bận rộn với việc nhặt rác chung quanh trường, tôi được gọi lên văn phòng thầy hiệu trưởng. Tôi nhận thấy bầu không khí thật căng thẳng, ngay sau khi bước qua ngưỡng cửa, Nhưng khi nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi trong chiếc ghế đối diện, tôi lấy lại được bình tĩnh ngay Dù trước mặt thầy hiệu trưởng, nhưng tôi đến ngay với mẹ tôi và lý xem mẹ tôi có đem quà gì cho tôi như những lần đến thăm khác không Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy một nại chuối bên cạnh chân mẹ Mẹ tôi nắm lấy tay tôi với một cử chỉ khác thường, một cử chỉ mà tôi nhớ đã có lần xảy ra Mẹ tôi nói, Lét A, con phải thôi học Tôi ngạc nhiên Không được đâu mẹ Vì kỳ tam khá nguyệt này còn tới một tháng nữa mới hết Mẹ tôi ngập ngừng Mẹ đến trả tiền học cho con Nhưng mẹ không có đủ tiền Tôi không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra Chắc chắn nhà trường biết rằng Tôi đã làm việc để trừ vào học phí của tôi Ít nhất là một nửa Mẹ tôi đến đây lại đã trả tiền một nửa còn lại Chứ ngoài ra không còn lý do gì khác Có lẽ việc này liên hệ đến việc tăng học phí mới đây. Tôi hỏi mẹ tôi điều đó có quan trọng lắm không? Mẹ tôi gật đầu. "Nếc à, mẹ đi, đã đi bộ suốt quãng đường 5 cây số chứ không đi xe, vì mẹ muốn dành tiền để mua nại chuối này cho con. Mẹ mới lãnh lương một tháng nhưng không đủ tiền trả học phí cho con." Tôi ngạc nhiên. "Mẹ ơi, sao lại không đủ?" Mẹ tôi giải thích Học phí trong tháng vừa qua mới tăng lên gấp đôi và thầy hiệu trưởng vừa cho mẹ biết rằng từ nay con sẽ phải trả cả học phí chứ không phải trả một nửa như từ trước đến nay. Thầy hiệu trưởng im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng. Đúng đó lát à, nhà trường không đủ tiền đại thọ cho những học trò nghèo nữa. Tôi cố gắng giải thích. Thưa thầy, con làm việc tại trường để trả học phí. Con quét các lớp học Con còn rửa chén bát sau mỗi bữa ăn Ngừng lại nửa chừng Vì ý nghĩ phải thôi học Tự nhiên xuất hiện mạnh mẽ trong ốc tôi Mẹ tôi nức lên khóc Hai hàng nước mắt chảy xuống hai bên má Mẹ kéo tôi lại gần Nâng đầu tôi lên nhìn mẹ Ồ hay Sao mặt mẹ tôi khác thế Cũng khuôn mặt đó Nhưng có những nét khác biệt tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi nhìn của mẹ tôi làm tôi nín khóc. Mẹ tôi nói, Con à, mẹ con mình nghèo, nhưng mẹ con mình nhất định không phải là những người ăn xin. Mẹ con mình không van xin lòng bác ái. Lòng bác ái là tự cho đi, chứ không phải là xin sỏ. Đi con, đừng phí nước mắt, nước mắt để dành cho tình yêu, không phải để xin tiền. Mẹ con mình đi, mẹ hứa với con rằng cho đến bao giờ mẹ còn sống con sẽ phải có được một sự giáo dục hạn nhất mà tiền có thể mua được. Tôi trở về phòng, nhặt nhạnh những thứ thuộc về mình. Hình như cả trường đều biết việc đã xảy ra cho tôi. Tôi chỉ là một đứa bé nghèo khổ, bị đuổi học vì không có đủ tiền để trả tiền trường. Chẳng có gì là cảm động, cũng chẳng cần hỏi hang an ủi gì. Khi tôi đi, các học sinh đang làm việc tại vườn trồng nho của trường. Tôi cũng chẳng có ai thân đủ để chào từ biệt Tôi chỉ hơi buồn Vì tôi chưa nhặt hết rác rưới còn rải rác trong sân trường Từ nay nhà trường sẽ phải thuê một người khác làm công việc này thay tôi Và chắc chắn lương của người này sẽ rẻ hơn lương trả cho tôi Vì nếu phải trả lương bằng trả lương cho tôi Chắc họ đã không đuổi tôi rồi Sau khi rời trường, mẹ con tôi đi dọc theo con phố Tôi tự hỏi không biết mẹ sẽ đưa tôi đi đâu Vì tôi biết rằng mẹ con tôi chẳng có nhà cửa gì cả Trong thời gian nghỉ hè Mẹ tôi thường gửi tôi đến nhà một người bà con xa Có thể là một gia đình sống bằng nghề đánh cá Có thể là một gia đình sống ở vùng quê Khi hỏi Mẹ tôi bảo rằng mẹ sẽ gửi tôi tới nhà một người gì đang sống ở là quần lỵ. Trời buổi trưa oi bức và con đường trước mặt như càng dài ra Nhưng tôi vui sướng vì được đi bên cạnh mẹ tôi. Thường cứ vài ba tháng tôi mới được gặp mẹ một lần khi mẹ đến thăm tôi tại trường. Từ nay tôi sẽ được ở bên mẹ, nói chuyện nhiều với mẹ và có thể giúp mẹ và công việc khi mẹ làm việc tại các gia đình. Trước kia, đôi khi tôi cũng giúp mẹ như thế sau mỗi lần giúp mẹ tôi lại được thưởng kẹo bánh. Mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc này. Mẹ cấm tôi không được nhận tiền của ai Trừ khi tôi đã làm một việc gì giúp họ Nhưng người ta sẽ không trả lương cho tôi Khi tôi giúp mẹ Vì họ đã trả lương cho mẹ tôi rồi Vừa đi vừa nói chuyện với mẹ Tôi chợt nhớ việc đã xảy ra Cho tôi hôm lợi rửa tội Chắc là có một liên hệ nào đó Giữa việc tăng học phí Và việc tôi rửa tội Có lẽ thầy hiệu trưởng đã biết Trước việc tôi bị đuổi học Hay là một đứa bé nghèo không thể trở thành người Kitô giáo được. Tôi không hiểu, vì vấn đề quá lớn đối với tôi, nhưng chắc chắn mẹ tôi biết, mẹ tôi giỏi lắm. Tôi hỏi mẹ khi mẹ con tôi đến trú dưới bóng mát của một cây cổ thụ bên vệ đường. Mẹ con tôi dừng lại. Tôi mừng vì được nghỉ chân dưới bóng cây mát rượi. Mẹ tôi im lặng sau câu hỏi như là để chọn lựa câu trả lời cuối cho tôi. Cuối cùng mẹ tôi nói: "Lek a Con đã kể với mẹ rằng Chúa Giêsu nghèo, cha mẹ của Chúa cũng nghèo. Mẹ không hiểu tại sao con lại không được rửa tội. Tôi thưa mẹ, thật đó mẹ à, họ không cho con rửa tội và cũng không giải thích tại sao. Mẹ tôi lại im lặng. Mẹ bẻ một trái chuối, bóc vỏ, đưa cho tôi, rồi bẻ cho mẹ một trái. Mẹ làm như là mẹ đã quên câu chuyện vừa nói. Tôi vừa ăn trái chuối ngon lành vì đang đói, cũng quên luôn câu chuyện. Mẹ tôi chợt lên tiếng. Con đã kể cho mẹ nghe câu chuyện về Chúa Giêsu. Có một câu nói mẹ quên rằng ai đã nói, đó là: "Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa." Lấy à, nếu con muốn được no thỏa sự công chính, con phải luôn luôn liêm khiết, và nếu con luôn luôn liêm khiết, con sẽ được no thỏa. Nếu con muốn trở thành người kỳ tơ hữu Và nếu con muốn có tấm bánh nhỏ Con phải luôn luôn liêm khiết và thật thà Rồi con sẽ không còn bị từ chối nữa Tôi đã ăn xong trái chuối Mẹ tôi cũng đã bóc vỏ trái chuối của mẹ vào quăng vỏ chuối vào góc cây Theo thói quen Tôi cúi nhặt và gom lại cầm trong tay Mẹ nhìn tôi và mẹ Chợt bật tiếng cười Tôi nhận ra tại sao mẹ cười tôi cũng cười theo. Hai mẹ con cùng cười vui vẻ dưới bóng cây râm mát bên đường. Giờ đây, 40 năm sau bữa trưa nóng bức dưới bóng cây râm mát đó, tôi hiểu ý nghĩa của đoạn Phúc âm Thánh Luca. Hạt giống lời Chúa, những hạt rơi bên vệ đường chính là những kẻ nghe lời Chúa nhưng rồi ma quỷ đến lấy đi. Trong suốt một năm sau đó, Tôi di chuyển từ nơi này sang đây kia Từ bà cô này đến ông chú khác Dường như tôi có nhiều bà cô ông chú đến nổi Tôi không nhớ nổi tôi đã ở cùng với ai Nhưng tất cả đều có lòng tốt cư mang tôi Dù trong nhiều trường hợp chỉ là một thời gian ngắn Vì họ cũng nghèo Và vì có thêm một miệng ăn nữa trong gia đình Là có thêm một gánh nạn nữa cho họ Dĩ nhiên tôi cũng có một vài người bà con khá giả Nhưng mẹ tôi cương quyết sống đúng câu chầm ngồm Lòng bác ái là tự cho đi chứ không phải xin sỏ Không ai tự cho chúng tôi hết Và dĩ nhiên chúng tôi cũng đã không xin sỏ ai cả Một đứa trẻ du thủ du thật như tôi Không cảm thấy bị ràng buộc gì Hay có mà tôi không còn nhớ Dù khi tôi ở nhà bà cô này Hay khi ở nhà ông chú khác Dù tôi theo học trường này hay theo học trường kia hay không học hành gì cả, tôi vẫn cảm thấy đời sống thật vui vẻ. Rồi tôi vẫn học xong chương trình học năm đó, dù phải học ở bốn trường học khác nhau trong thời gian 12 tháng. Cuối cùng, có một bà cô nhận nuôi tôi. Tôi phải làm mọi việc trong nhà như lao và đánh bóng sàn nhà mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối. Phải nấu cơm, đi chợ, chạy việc vặt. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã được gửi tới học tại một trường khá danh tiếng. Để đánh đổi lại, tôi phải đồng ý là sẽ hoàn trả những phí tổn này khi tôi trưởng thành và đi làm. Mẹ tôi bắt tôi phải lặp lại điều này từng chữ một trước mặt mọi người. Từ nay, mẹ có thể đến thăm tôi vào những buổi tối bất cứ khi nào mẹ rảnh rỗi và đôi khi mẹ có thể ở lại với tôi qua đêm nữa. Mẹ không còn phải bận tâm về việc trả học phí cho tôi. Mẹ để dành số tiền này Và sau một năm mẹ đã mua một bàn máy may cũ hiệu Singer Với bàn máy may này Khi nào không phải đi làm Mẹ đã may những quần áo mặc hàng ngày Và đi rao bán từ nhà này sang nhà khác Bốn năm trời qua đi thật nhanh Một ngày nọ Mẹ tôi và cả bà cô nữa Báo cho cả nhà một tin vui Báo chí đang rầm rộ loan tin Về một ngày lễ vô cùng trọng đại Đệ thập ngủ chu niên Ngày đăng quan của nhà vua Vào ngày lễ này Nhà vua sẽ ăn xá cho một số tù nhân Không biết những tù nhân chính trị Có được hưởng ân xá này không Đối với tôi điều này không quan trọng Vì từ lâu tôi đã quen sống Như một đứa con không có cha Tôi chưa biết có cha Thì đời sống sẽ ra sao Buổi tối hôm đó Tôi không hề bận tâm về việc này Trước khi lên giường đi ngủ Vài ngày sau đó Mọi người dường như điên lên vì vui mừng Báo chí loan tin rằng những người tù chính trị sẽ được trả tự do Mọi người khóc ầm lên vì vui sướng Tôi cũng cảm thấy vui lây cái niềm vui ấy mà chẳng hiểu mình vui mừng vì lẽ gì Vào ngày những tù nhân được phóng thích Mẹ tôi rời từ nhà tản sáng Đến chờ tại cổng nhà tù vì tin tức loan rằng các tù nhân sẽ được trả tự do lúc 10 giờ sáng Bữa ăn trưa được mọi người sửa soạn linh đình. Tôi nghỉ học ngày hôm đó, ở nhà chờ cha tôi về. Thời gian trôi qua thật chậm. 10 giờ, rồi 11 giờ mà chẳng thấy ai về cả. Bà cô tôi lo lắng ra mặt. Ông chú của tôi chạy tới chạy lui. Đến 12 giờ, mẹ tôi vẫn biệt tâm. Mãi đến 12 giờ rưỡi, mẹ tôi về nhưng chỉ thấy có một mình. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập, mẹ không kịp trả lời. Chuyện gì đã xảy ra? Sao ông ấy chưa về? Họ chưa phóng thích ông ấy à? Đến bao giờ mới được trả tự do? Mẹ tôi trông thật mệt mỏi. Mẹ trả lời rằng trước cổng nhà tù đông người quá, ai cũng muốn biết những điều chúng tôi vừa hỏi. Tin tức duy nhất nhận được đó là những tù nhân sẽ được phóng thích từng nhóm một tại những địa điểm khác nhau trong thành phố vào buổi sáng hôm ấy. Kể cả những tù nhân chính trị Nhưng không ai biết được Rằng người thân của họ Sẽ đạo phóng thích ở đâu Lúc mấy giờ Mẹ tôi đi tắm Thay quần áo Và mọi người bắt đầu ăn cơm Bữa cơm không còn ngon lành gì nữa Chẳng ai buồn nói với ai Chừng 2 giờ chiều Mẹ tôi lại đi nữa Còn tôi vào phòng Đọc nốt cuốn sách Đang đọc dở dàng Chưa đọc xong một trang sách Bỗng có một người đàn ông bước vào phòng tôi ngẩng đầu lên Tôi thấy ông đứng đó đang nhìn tôi với một nét mặt nghiêm trang. Như một phản ứng tự nhiên tôi thốt lên Ba Bà. Bà tôi tiến lại gần Hoàng tay qua cổ âu yếm Con Hai cha con chúng tôi bá vài nhào, Tiến vào phòng trong nơi mọi người đang ngồi lặng lẽ rầu rỉ Chẳng ai buồn nói chuyện Chúng tôi tiến vào Mọi người ngẩng đầu lên nhìn sửng sốt. Một vài giây im lặng rồi mọi người gần như đều lên tiếng cùng một lúc. Tiếng cười, tiếng nói, lẫn với tiếng khóc mừng vui hỗn động. Khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, cha tôi mới chậm rãi giải thích. vào lúc 10 giờ sáng, cha tôi và một số người tù nhân khác được đưa ra khỏi tù đến một trại lính. Ở đó người ta đọc họ cho họ nghe về quyết định ân xá của nhà vua sau đó mọi người lại được đưa trở lại nhà tù để trình diện với các giám thị. ở đây họ được nghe quyết định phóng thích, họ ký các loại giấy tờ cần thiết. khoảng một giờ trưa tất cả được hướng dẫn ra khỏi cổng nhà tù. cha tôi không thấy ai đón mình cả. bèn hỏi thăm địa chỉ của chúng tôi và tìm đến nhà. cô tôi dành cho gia đình tôi một phòng riêng và lần đầu tiên trong cuộc đời cha tôi, mẹ tôi và tôi có được những giây phút và một khoảng trời riêng rẻ Tôi ngủ ngon như chết sau những xúc động đầy tràn hạnh phúc. Từ nay trong đời sống tôi có một người cha với những sự chăm sóc tôi chưa bao giờ được hưởng. Có những buổi chiều chúng tôi thả bộ trên các con đường chung quanh. Cả ba chúng tôi sau những năm dài chia cách giờ đây lại được xung hợp trong hạnh phúc gia đình im ấm. Khoảng 2 tháng sau đó. Mẹ tôi cho biết chúng tôi sẽ dọn đến một chỗ ở mới, một căn nhà riêng của gia đình. Cha tôi sẽ mở phòng khám bệnh và làm việc lại. Một người chú họ đã cho cha tôi mượn tiền để làm công việc này. Thế là chúng tôi dọn đến nhà mới, nhà có hai tầng, tầng dưới là phòng khám bệnh và tầng trên là nhà ở. Đời sống từ đây mang lại cho tôi nhiều thích thú. Cha tôi còn mở thêm một tiệm bán thuốc tây bên cạnh phòng khám bệnh. Và cho tôi coi sóc tiệm này Việc làm của tôi là gìn giữ cho cửa tiệm sạch sẽ Bán các loại thuốc tây theo sự chỉ dẫn của ba tôi Cha tôi muốn tôi nghỉ học trong 2 năm Để giúp cha tôi trong công việc Với điều kiện 2 năm sau đó Bất cứ trường học nào tôi muốn Cha tôi sẽ gửi tôi đi Tôi chấp nhận và rất hài lòng Vì mỗi lần được cha tôi hay mẹ nhờ làm việc gì Tôi cảm thấy hãnh diện Mẹ tôi còn cho tôi biết rằng Tôi sẽ được trả một số lương bổng tương đương với công việc tôi làm. Thế là tôi trở nên giàu có. Chưa đầy một năm sau, tôi đã để dành đủ tiền để mua một chiếc xe đạp. Từ nay thế là không phải quốc bộ nữa. Sau đó tôi còn sắm thêm được một máy chụp hình và thiết kế một phòng rửa hình. đời sống tôi thế là quá hạnh phúc. Cha tôi trả món tiền đã mượn trong vòng hai năm. Cha tôi mua một căn nhà khác. Một chiếc xe hơi và thêm một chiếc cano nữa Gia đình tôi như thế là quá đầy đủ Thời gian hai năm với tôi đã chấm dứt và tôi nghĩ đến việc trở lại trường học Tôi ghi tên tại một trường trung học công giáo, theo ý tôi, nổi tiếng nhất trong vùng Cha mẹ tôi không ngăn cản gì cả, chỉ hỏi lý do tại sao tôi lại chọn trường học đó Tôi trả lời vì tại trường này tôi có thể có được một nền giáo dục hạn nhất mà tiền có thể mua được. Và tôi bảo hình như ông đã nghe ai nói câu này trước đây rồi thì phải. Mẹ tôi im lặng không nói gì cả. Có lẽ một ý nghĩ nào đó đang chiếm lấy trí óc của mẹ. Tôi trở lại trường học năm 17 tuổi. Học phí bây giờ không còn là vấn đề đối với hoàn cảnh gia đình tôi nữa. Tôi cũng không còn phải nhặt vỏ chuối, quét rác nữa. Và vấn đề Kitô tô giáo cũng không còn là một vấn đề bận tâm đối với tôi Những việc bây giờ phải làm là học hành Tiếp tục làm việc tại nhà Làm quen với các bạn mới Và công việc giải trí là chụp và rửa hình. Trường trung học công giáo này Đôi khi gợi tôi nhớ đến trường tinh lành ngày xưa tôi đã theo học Nhưng sinh hoạt của nó khác hẳn Ở đây hình như họ cầu nguyện nhiều hơn Mỗi ngày lúc vào lớp cũng như lúc tan học Họ đều đọc kinh bằng tiếng Anh. Sau một thời gian, tôi nghe họ nhắc nhiều đến Maria khi họ đọc kinh cầu nguyện. Ngay cả trong lớp học, khi các thầy giáo nói về nguồn gốc các tôn giáo, nhưng tất cả điều này không làm tôi chú ý lắm. Trong ba năm học sau đó, cái tên Maria gợi lên trong tôi một sự tò mò. Tại sao họ lại gọi là Thánh Maria, trinh nữ Maria? Tôi biết Maria là mẹ chúa Giêsu. Nhưng bà đã làm gì để được gọi là thánh? Và mãi đến lên năm 20 tuổi, tôi mới hiểu ý nghĩa của hai chữ trinh nữ. Nhưng làm sao bà trình nữ được nếu bà đã là một người mẹ? Tôi không thể hiểu được. Một ngày nọ, khi các học sinh đang ở trong hội trường đợi nghe kết quả kỳ thi tạm cáo nguyệt, một trong những học sinh trước kia ngồi ngay bên cạnh tôi trong lớp được thưởng hạn nhất về môn giáo lý. Cho đến lúc đó, Tôi mới biết trường có lớp giáo lý và nhiều học sinh đã và đang theo học lớp giáo lý này. Danh từ giáo lý là một danh từ xa lạ đối với tôi, nhưng tôi chắc rằng nó cũng là một lớp giống như lớp học kinh thánh bên trường tinh lành. Buổi trưa hôm đó sau khi ăn cơm, tôi không cảm thấy thích chơi đùa như mọi khi. Tôi đang đứng trên cầu thang gỗ dẫn vào lớp học ngó xuống sân chơi xem các học sinh khác bắn bi hoặc đá bành tôi chợt nhìn thấy anh bạn Sombon, người đã được phần thưởng giáo lý buổi sáng, tiến lại nơi tôi đang đứng. Trên tay anh ta cầm một gói đậu phộng rang, miệng nhai lép nhép. Anh ta tiến lại, đứng bên cạnh tôi, chì gói đậu phộng đang ăn về phía tôi hỏi: Đậu phộng rang nhưng không được giòn cho lắm, ăn không? Tôi bóc vài hột bỏ vào miệng. Sombon à, sáng nay anh nhận được phần thưởng gì thế? Vẫn tiếp tục nhây đậu phòng Sambon nói Một cuốn sách Tôi hỏi Sách gì vậy Sambon? Sambon trả lời Sách nói về một vị thánh Nói xong Sambon nhìn quanh và nói Đi đánh bi với tôi không? Tôi trả lời Bữa nay tôi không có muốn chơi Sambon hỏi Tại sao vậy? Tôi trả lời là tôi bận việc. Bận mà đứng đây chơi à? Thôi xuống chơi đi Nếu không có bi Mình cho mượn Tôi không thích chơi, tôi đang bận, bận suy nghĩ À, thì ra ông giảng sư đang bận suy nghĩ Xin ông có thể cho chúng tôi biết được là ông đang suy nghĩ về vấn đề gì không ạ? Thật là khó khăn để bắt đầu cho loại câu hỏi này Nhưng tôi cố gắng Simone, trong lớp giáo lý người ta dạy những gì vậy? À, thì ra đó là điều bạn đang suy nghĩ Trong lớp giáo lý chúng tôi học về phúc âm Về Chúa Giêsu và về giáo huấn của Ngài, chúng tôi cũng học về phụng vụ, các bi tích và nhiều điều khác nữa. Rồi, bây giờ đi chơi đánh bi với tôi chưa? Sampon gà tôi đánh bi với anh để lấy lại số bi anh ta đã thua hồi lần trước. Tôi hỏi: "Phụng vụ là cái gì vậy?" À, là môn học về thánh lễ và các nghi thức thờ phượng khác. Càng nghe tôi càng cảm thấy rất rối hơn. Đó không phải là điều tôi muốn tìm hiểu Càng hỏi thêm Tôi càng tò mò hơn Thánh lễ là gì? Thánh lễ là... Mà thôi Lê Cà Trong lớp đã phải học Đã phải trả lời không biết bao nhiêu lần về cái vấn đề này Chán quá rồi Xin anh đừng hỏi thêm nữa Sambon quay đi Tôi thất vọng Nếu để Sambon đi Sẽ chẳng bao giờ tôi có dịp hỏi nữa Nên tôi vội nắm lấy tay anh Sambon Tại sao gọi là thánh Maria Gọi Maria là thánh Vì Maria là mẹ thiên chúa Nhưng các tôn giáo khác đâu có gọi là Maria là thánh Tôn giáo nào Anh định nói tới nhóm thể phản phải không Tôi gặp đầu Tôi không là thể phản Tôi là người công giáo À thì ra là vậy Nói thế nhưng tôi chẳng hiểu gì cả Lại hỏi thêm Còn trinh nữ Maria thì sao Sao là làm sao? Bà có phải là trinh nữ không? Dĩ nhiên, bà là trinh nữ và cũng là thánh nữa. Nhưng làm sao bà có thể trinh nữ được vì bà có chồng và có con? Bà là trinh nữ vì kinh thánh nói là như thế. Không tin, tôi có thể đưa kinh thánh cho bạn coi. Bà chỉ sống chung với du xe thôi. Chuyện đó có thể giải thích thế này. Bà không bao giờ chung chạ với du xe, vậy bà phản bội du xe chong trả với người khác vì bà đã có một đứa con. Tôi không ngờ cậu ấy đã làm cho Sombon nổi giận, mặt anh ta tái nhợt đi, hai bàn tay nắm thành hai quả đấm. Cố đậu phóng rang bị ném xuống đất và vang tung tóe, như là anh ta sắp sửa tấn công tôi. Tôi không hiểu tại sao. Nếu phải đánh nhau với anh ta, tôi đâu có ngán. Tôi có thể đo phán anh ta dễ dàng, mặc dù anh ta có vẻ to con hơn tôi. Nhưng hình như anh ta không có ý định đó. Tôi thấy từ đôi mắt anh Hai hàng đứt mắt ứ ra và lăn xuống má Anh lúc lắc cái đầu Như để xua đuổi đi một ý nghĩ nào đó Rồi anh quay lưng Bỏ đi Không thèm lao hai hàng đứt mắt nữa Còn lại mình tôi Tôi không có cảm xúc gì sau đó Tôi tự hỏi Làm gì mà phải khóc Tôi nghĩ anh ta là một người khó nói chuyện với người khác Tôi hơi thất vọng Sáng hôm sau Sau giờ đọc kinh buổi sáng trong lớp, tôi quay sang Sambon hỏi Sao hôm qua anh lại khóc hả Sambon? Anh không trả lời, tôi lại nói thêm Tôi không biết gì về đức mẹ Maria nên tôi mới hỏi anh Sambon đáp Anh đã xỉ nhục đức mẹ Maria Tôi phần bùa với anh Không, chỉ vì không biết nên tôi mới hỏi, thế thôi Anh ấy nhất định Anh đã xỉ nhục đức mẹ Tôi cố cãi Không, tôi không có làm điều đó Tôi Chưa nói dứt lời Tiếng thầy giáo đã quát lên lát và sông bò lên đây Cả lớp im lặng như tờ Hai đứa chúng tôi chậm rãi đứng lên Tiếng về phía thầy Hai trò nói chuyện trong giờ học Ai đã bắt đầu trước Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng một lúc Thưa thầy Con Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau cùng ngạc nhiên Và trước khi chúng tôi kịp giải thích thêm Thầy giáo mỉm cười và nói: "À, thì ra cả hai trò lên tiếng cùng một lúc vì cả hai cùng bắt đầu. Nên giờ đây, cả hai trò cùng quỳ xuống." Chúng tôi cùng vị gõ trước mặt các bạn bè trong lớp. Quay mặt nhìn nhau, chúng tôi cùng mỉm cười. Một nụ cười có tác động mạnh mẽ hơn bất cứ một lời giải thích nào diễn tả rằng chúng tôi đã làm hòa với nhau. Mặc dầu ước muốn tìm hiểu cho ra lẽ những thắc mắc trong tôi chưa được giải thích thỏa đáng Nhưng tôi đã quên đi mất Còn bao nhiêu việc quan trọng hơn phải làm Việc học, việc làm tại tiệm thuốc, bạn bè, việc chụp hình, chụp ảnh Gia đình tôi có nhà cửa, xe hơi, có cả cano nữa Tôi lại có xe đạp và có máy chụp hình Nhưng hạt giống đã được gieo dù ý thức được hay không Tôi đang bước những bước chập chẩn đầu tiên hướng về Kitô giáo Đó là ý nghĩa của đoạn phúc âm Thánh Luca. Và những hạt rơi vào bụi gai là những kẻ nghe lời Chúa Nhưng trong lòng còn nhiều lo lắng Ham mê giàu sang khóa lạc Nên lời Chúa không sinh hòa cách trái được Còn hai năm nữa là xong chương trình trung học Tôi mới lên đại học Thế mà đã 21 tuổi Việc trẻ nải về tuổi tác này đã không làm tôi nạn trí mà lại càng khiến tôi nóng lòng về việc học hơn. Một buổi chiều nọ, sau khi suy tính, tôi thăm dò ý của cha tôi. "Ba à, con muốn trở thành một bác sĩ y khoa." Nói xong, tôi chờ phản ứng của cha tôi. Cha tôi hỏi, "Con nói rằng con muốn trở thành một bác sĩ ấy hả?" Tôi trả lời, "Dạ thưa ba, không phải vậy, con sẽ trở thành một bác sĩ" Muốn trở thành chỉ là một ước vọng Đây, con sẽ trở thành một bác sĩ cơ Cha tôi nói Ba sợ là con sẽ thất bại Vì ba không thấy nơi con một khả năng hay sự kiên trì cần thiết cho chương trình học Nhưng dù sao, con cũng còn những hai năm nữa ở bậc trung học để suy tính về vấn đề này Tôi tiếp tục Con thấy con cần phải cho ba biết ý định của con về việc học Vì con dự định nhập viện Đại học Hồng Kông ngành y khoa Để được Viện Đại học Hồng Kông nhận Con phải học dự bị ít nhất là 2 năm tại Hồng Kông Để tốt nghiệp chương trình trung học Như họ đã quy định Ba cho phép con đi nha ba Tôi nhìn sang phía mẹ tôi Với hy vọng mẹ tôi sẽ ủng hộ quyết định này Mẹ không nhìn tôi Nhưng quay mặt sang phía ba tôi Và chậm rãi nói Tôi không muốn cho thằng lát đi Hồng Kông Vì xa nhà quá Đây là một khó khăn phải vượt qua nhưng chỉ tôi đã quyết mẹ à con biết mẹ luôn tin con sở dĩ mẹ chưa đồng ý chỉ vì mẹ sợ những nguy hiểm sẽ xảy ra cho con con lớn rồi con có thể một mình vượt qua được những nguy hiểm đó lạc à chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu những khó khăn trong nghèo khổ túng cực và chia cách giờ đây gia đình đang sum họp trong hạnh phúc thì con lại mẹ tôi không nói hết câu có một nghẹn ngào nào đó đang chặn trong cổ mẹ. Dạ thưa mẹ, giờ đây bên cạnh mẹ còn có ba, còn con, con con muốn con muốn một nền giáo dục tốt nhất có thể mua được bằng tiền. Tôi lặp lại lời của mẹ đã nói. Chính câu nói này sẽ đặt mẹ vào một trạng huống khó xử và phải chấp nhận cho tôi đi học xa. Lẽ à, mẹ biết Chính câu nói này mẹ đã nói và đã tâm niệm trong nhiều năm qua, nhưng Hồng Kông thì xa quá. Cha tôi lên tiếng. Lét, cần phải có nhiều tiền cho con thêm học một chương trình như thế, nhưng hiện tại thì chúng ta chưa có đủ. Tôi mừng quá. Tôi đã biết đây là vấn đề sẽ được đề cập đến và tôi đã thu xếp sẵn câu trả lời. Tất cả diễn tiếng đúng theo sự sắp đặt của tôi. Thứ ba, Mỗi năm học tối đa sẽ tốn 120 bản Anh Như thế một tháng chỉ mất có 10 bản thôi Cha tôi ngạc nhiên Vô lý, con đã tìm hiểu cẩn thận chưa? Mẹ tôi ngắt lời Có lẽ đúng đó Hằng lét nó luôn luôn thu xếp sắp đặt mọi chuyện Khi nó nói như thế có nghĩa là nó đã biết rõ ràng tất cả Ngay như câu chuyện được đề cập đến hôm nay Tôi nghĩ nó cũng đã dự tính hết Cha tôi không để ý đến lời mẹ tôi nói vì hình như ông còn một vài lý do khác có thể ngăn cản tôi. Dĩ nhiên, chúng ta có thể có 10 bản anh trong một tháng nhưng chúng ta không thể có đủ một lần 120 bản cộng thêm tiền phí tổn di chuyển từ đây đến Hồng Kông. Tôi biết đây là lý do cuối cùng cha tôi có thể nghĩ được và đưa ra để ngăn cản tôi. Nhưng mẹ tôi đã nói tôi đã sắp xếp câu chuyện này từ trước và tôi cũng đã dự trụ rằng Điều này sẽ được đề cập đến Tôi muốn ngay lúc này Khi câu chuyện được bàn tới Tôi phải được chấp nhận Con cũng đã để dành sẵn được một số tiền Thật ra thì chưa đủ Nhưng còn mấy tháng nữa cơ mà Con không cần ngay một lúc 120 bảng, Chỉ một nửa số tiền đó thôi Cũng đủ để trong lúc ban đầu Mẹ tôi thấy cha tôi không còn lý do nào nữa Để ngăn cản tôi Vì ông đã rơi vào sự sắp xếp của tôi Mẹ tôi nghiêm giọng. Lét à, con không đi được Dù mẹ tôi chưa nói Nhưng tôi có cảm tưởng Đây là một trở ngại lớn mẹ sắp sửa đưa ra Vì con là một Phật tử Cho nên bổn phận của con Đứa con duy nhất trong gia đình là con phải đi tu Con cũng đã lên đến tuổi rồi Bổn phận báo hiếu của con cái Đối với cha mẹ quan trọng hơn việc học hành Mẹ tôi nói đúng Là đứa con duy nhất trong một gia đình Phật giáo Bổn phận quan trọng của tôi là báo hiếu cha mẹ Một người Thái Lan là một Phật tử ngay từ lúc sinh ra Học hỏi về Phật Pháp ngay từ khi còn trong lòng mẹ Họ được dạy cách chào kính theo phong tục tập quán Thái Lan Bằng cách chấp hai tay trước mặt và cúi đầu Đây cũng chính là cách chào kính khi gặp một nhà tu Phật giáo Họ sống và lớn lên trong môi trường Phật giáo từ lúc sinh ra cho đến khi chết Đời sống của họ gói ghém quanh những ngôi chùa cổ kính. Từ cách đặt tên khi sinh ra, cách cứu chữa khi có người bị bệnh tật, đến việc cất nhà cho người sống, chung các lập mộ, xây bia cho người chết, đều là những nghi thức theo Phật pháp. Cử chỉ của họ trước một nhà sư phải là một cử chỉ thật lễ độ và cung kính. Họ phải gìn giữ tư cách và cẩn trọng lời nói, hầu tránh những việc cám dỗ nhà sư với những sự việc trần thế. Tội cám dỗ này sẽ không thể tha thứ được. Tôi được sinh ra trong một môi trường Phật giáo như thế. Tôi lớn lên và được đúc khuôn trong kiểu mẫu ấy. Không phải do những khóa huấn luyện mà do chính đời sống tự nhiên. Người ta trở thành Phật tử bằng cách sống đời sống của một Phật tử chứ không phải do một nghi thức gia nhập nào cả. Thật ra, không có một nghi thức nào để gia nhập vào giáo hội Phật giáo. Cũng không cần phải tiên xuân niềm tin. Ngay cả một người trước kia không phải là một Phật tử đi nữa cũng vậy Điều dễ nhất thế giới ai cũng có thể làm được Đó là trở thành một Phật tử Hoặc khi sinh ra đã là một Phật tử Hoặc bắt đầu sống như một Phật tử Thì đương nhiên họ là một Phật tử Sống như một Phật tử còn dễ hơn nữa Không ai bắt họ từ bỏ một điều gì Không cần tin có Thượng Đế, Thần Thánh hay Thiên Chúa Có khi tin như thế còn bị coi là vô ích nữa Là một Phật tử, bạn có 5 luật lệ đơn giản để theo. Những luật lệ này do chính Đức Phật dạy. Thứ nhất, không được sát sinh. Thứ hai, không được ăn cắp. Thứ ba, không được ngoại tình. Thứ tư, không được nói dối. Thứ năm, không được uống rượu. Đây không phải là các giới răng, mà chỉ là những quy tắc hướng dẫn những Phật tử. Đức Phật đã tuyên bố cách đây hơn 2.500 năm rằng Ngài không phải là Thần Thánh, Do đó, Ngài không ra lệnh hay cứu rõ được ai cả. Ngài đã giảng rằng, chỉ mình mới có thể cứu mình được. Nếu những lời Ngài chỉ dạy không giúp được gì cho ai, thì Ngài cũng không thể làm gì khác hơn được. Vì vậy, tôi chẳng bị ràng buộc bởi một giấy răng nào cả. Nếu do lời nói hay việc làm của tôi mà một sinh mạng bị sát hại, dù là cỏ cây, súc vật hay con người, tôi phải chịu trách nhiệm. Đời sống của tôi bây giờ hay số phận của tôi sau khi chết hoàn toàn tùy thuộc vào điều này. Không có một tội lỗi nào được tha thứ, vì tội lỗi do ta phạm chống lại chính ta, không chống lại người khác. Những việc ta làm có hậu quả ngay ở đời này và ảnh hưởng đến đời sau hay cả trong hai đời. Chúng ta sẽ ở đâu hay sẽ ra sao này không ai có thể biết được. Là một việc thiện không bù đắp được cho những điều ác. Nhưng chính việc thiện này sẽ đưa đến những phần tưởng riêng ban cho ta ở đời này hay ở đời sau Mặc dù chẳng có ai theo dõi xem tôi có sống đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật hay không Nhưng đã có mẹ tôi như một nhà giáo và một quan tòa bên cạnh Mẹ tôi luôn luôn coi chừng xem tôi có lỗi phạm điều nào luật không Sự kiểm soát này gieo vào trí óc của tôi một quy tắc sống xa tránh các tội lỗi theo luật của Đức Phật Cuối cùng tôi nhận thấy có một điều chắc chắn là sau khi làm một điều lỗi, chả có hình phạt nào dán trên tôi cả, mà điều duy nhất xảy đến là sự hối hận chua xót trong chính con người của tôi. Lớn lên bên cạnh cây roi mây dài trong tay mẹ tôi, dù tôi vẫn được tự do, nhưng kết quả của việc dạy dỗ, giáo dục và đòn vọt đã tạo cho tôi thành một con người mẫu mực. Sự mẫu mật này đã khiến tôi không thể nào không nghĩ tới sự báo hiếu như bổn phận con cái trong gia đình bằng cách gia nhập tu tại một ngôi chùa trong một thời gian ba tháng Tôi đã học được khá nhiều về Phật Pháp tại nhiều trường học khác nhau Tôi và mẹ tôi là thường xuyên hay nói chuyện về những bài giảng của Đức Phật Do đó tôi biết tôi đang nghĩ gì về việc trở thành một tu sĩ Phật giáo để báo hiếu cho cha mẹ Mẹ tôi tôn trọng ý kiến của con cái, chính vì thế việc tôi đi tu chưa bao giờ được đề cập tới. Mọi người đều hiểu rằng, nếu chính Đức Phật cũng đã không san sẻ ơn phước được cho ai, thì một người thường như tôi lại chỉ đi tu trong một thời gian ba tháng, làm sao có thể chia sẻ được gì cho ai, trừ ra chính cho tôi, nếu tôi có được một ơn phước nào đó. Tôi hối hận vì đã nhắc tới một việc, Nền giáo dục tốt nhất có thể mua được bằng tiền, để áp lực cha mẹ tôi, rồi cuối cùng này áp lực ấy lại đè nặng lên chính tôi. Tôi sợ phải xa cha mẹ tôi, nhưng tôi phải đi. Đầu óc tôi lây hoay với những tư tưởng hỗn độn khác nhau. Cha tôi hiểu được rằng việc tôi đi học chưa dứt khoát được giải quyết vì tôi đuối lý rồi. Ông quyết định để hai mẹ con tôi bàn bạc. Sự liều lĩnh cấu hủ của tôi bộc phát khiến tôi nghĩ đến việc muốn lý luận với mẹ tôi về vấn đề đạo giáo. Liệu mẹ tôi tin rằng khi tôi đi tu, tôi sẽ được chuyển được ơn phước cho bà? Nhưng dù sao mẹ cũng biết tôi quá rõ và sợ rằng lý luận của tôi về điểm này sẽ càng làm tôi đủ lý hơn. Tôi đành phải xoay qua cách khác vì bằng mỗi cách tôi phải được phép của mẹ tôi, sau đó tính sao? Vậy thưa mẹ Nếu con nhập tu trong 3 tháng xong rồi Sau đó mẹ có cho con đi Hồng Kông được không? Mẹ tôi nói Mẹ tôi thất vọng vì mẹ tôi không nghĩ liều mạng đến thế Đến nước đó mẹ tôi nói xui theo Được Mẹ sẽ chấp nhận cho con đi Sau khi con tu thầy về hạn 3 tháng Nhận thấy mẹ tôi chẳng có lý do nào để ngăn cản tôi nữa Cho tôi lên tiếng Con à Ba không cần con chia sẻ ơn phúc của con có được khi con đi tu, con có thể để hết cho mẹ con. Tôi nghĩ rằng nếu cha tôi có thể ở tù suốt 14 năm trường thì tôi cũng có thể ở trong chùa được 3 tháng với hy vọng là sau đó tôi sẽ được đi học tại Hồng Kông. Mẹ nói thêm, dù sao con cũng không thể nhập tu trong năm nay được vì thời hạn nhập tu trước là mùa chay năm nay chỉ còn có 8 ngày nữa thôi. Điều này thì ai cũng biết Đó là một người chỉ có thể nhập tu trong thời gian nhất định nào đó thôi Thời gian đó là trước khi mùa chay bắt đầu và tiếp tục trong 3 tháng Tôi lo lắng ra mặt Phải dời lại một năm rồi thêm 3 tháng nữa làm tôi khó nghĩ Cũng còn có thể kịp mà Làm sao mà kịp Con cũng đã chẳng biết rằng phải mất ít nhất là 6 tháng để chuẩn bị cho những ai muốn nhập tu Mẹ à, con biết chứ có khoảng 20 đến 30 trang giấy ghi các lời cầu nguyện, các câu hỏi và các câu trả lời phải học thuộc lòng cho ngày nhập tu. Thêm vào đó là phải có hai nhà sư đỡ đầu bảo đảm cho thời gian tu. Con có thể học thuộc 20 hay 30 trang sách này trong 3 ngày và mẹ có thể khảo lại con. Mẹ nghĩ rằng chẳng có một vị sư trưởng nào chịu chấp nhận cho con nhập tu trong thời gian ngắn như vậy." Tôi vội vã nói. "Thế thì ngay ngày mai chúng ta sẽ đi gặp sư trưởng." "Không, chúng ta hãy đi gặp ngay bây giờ mẹ nhìn cha tôi cha tôi mỉm cười nói với mẹ tôi không có dính dáng gì đến chuyện này đó nha mọi ơn phước nó đều cho mẹ tất cả mọi gia đình trong họ hàng đều được báo tin tôi sẽ nhập tù họ đến chúc mừng cha mẹ tôi tới tấp riêng đối với tôi không ai chúc mừng gì cả mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương hại và thông cảm Vài người nghi ngờ rằng tôi sẽ không thể sống được cuộc sống tu hành kham khổ trong vòng 3 tháng. Thậm chí còn có vài người đánh cá với nhau rằng tôi sẽ xuất tu trong vòng 3 tuần lễ vì một nhà sư chỉ được phép ăn hai lần trong một ngày. Lần ăn thứ nhất vào lúc 8 giờ sáng và lần ăn thứ hai là phải trước giờ ngọ. Trong suốt khoảng thời gian từ sau lần ăn thứ hai đến 8 giờ sáng hôm sau, không được phép ăn uống gì ngoại trừ nước lạnh hay nước trà. Sau khi nhịn cả một ngày dài từ trưa hôm nay cho đến 8 giờ sáng hôm sau, thường thường người ta ăn thật nhiều vào lúc ăn lúc 8 giờ sáng. Nhưng vì ăn nhiều vào lúc 8 giờ sáng rồi, nên đến lần ăn lúc 11 giờ 30, không ăn nhiều được nữa. Và vì không ăn nhiều lúc 11 giờ 30, nên từ sau đó đến sáng hôm sau sẽ đói lã người đi. Chính tôi cũng không chắc chắn là tôi có thể nhịn như thế được trong suốt thời gian 3 tháng. Khi gặp sư trưởng, tôi lại thêm một ngạc nhiên nữa. Ông cho biết rằng để nhập tu, không phải tôi chỉ học thuộc lòng 20 hay 30 trang giấy, nhưng để trở thành một nhà sư, tôi phải học biết quy tắc luật lợi của Đức Phật đã để lại cho những người tu hành. Tất cả những quy tắc luật lệ này phải được viết trên giấy tờ. Khi phạm bất cứ một lỗi lầm vào nào, phải thú nhận với một nhà tu khác, và nếu lỗi quá nặng sẽ bị trục xuất khỏi chùa. Vị sư trưởng sẵn sàng rộng lòng chấp nhận tôi nếu tôi hứa sẽ học những quy tắc luật lợi này trong thời gian ba tháng tu trì cộng thêm với học thuyết của Đức Phật và các bài giảng của các học thuyết ấy. Sáng sớm ngày nhập tu tóc và lông mày của tôi được cạo nhẵn nhụi quần áo mặc hàng ngày được thay vào bằng một áo choàng trắng. Qua nhiều giờ đồng hồ tôi ngồi nghe đọc những diễn tiếng chính về đời sống tôi Với từng chi tiết một, kể từ khi tôi còn trong lòng mẹ, sự đau đớn mẹ tôi phải gánh chịu khi sanh tôi, những khổ sở lo lắng trong việc dưỡng nuôi tôi cho đến ngày khôn lớn. Tôi nhận biết và đền đáp công ơn cha mẹ tôi, ngay cả đến những giọt sữa mẹ tôi đã cho bú mớm. Cuối cùng, vì tất cả những điều ấy, bổn phận của tôi là phải trở thành một nhà sư để đền đáp ơn nghĩa cha mẹ. Những ơn phước từ công việc phúc đức này sẽ dẫn đưa cha mẹ tôi tới thiên đàng. Thật sự trong lòng tôi cũng ao ước như vậy. Vào lúc 11 giờ 30 sáng tôi ăn cơm trưa. Tôi cố gắng dồn thật nhiều thức ăn và bao tử vì biết rằng tôi sẽ không được ăn uống gì mãi cho đến 8 giờ sáng hôm sau. Hai nhà sư đỡ đầu cho tôi dẫn tôi đi vòng quanh hội đường ba vòng. Theo sau là cha tôi hai tay bưng chiếc hộp thiết tôi sẽ dùng để khất thực. Kế đến là mẹ tôi, hai tay trịnh trọng, nâng tấm áo cà sa, rồi đến những người khác, bạn bè. Mỗi người trong tay đều có những vật dụng cho tôi dùng trong những ngày tu hành. Người nào cũng sung sướng. Truyền đối với tôi, mặt trời hình như có vẻ nóng hơn. Tôi cảm thấy mệt mỏi và đói lã mặc dù tôi vừa mới ăn cách đó hai tiếng đồng hồ. Bên trong hội đường, Chính nhà sư ngồi sang sát nhau. Trước mặt tôi là hàng hàng lớp lớp các tượng Phật bằng đồng hay bằng vàng. Vị sư trưởng ngồi phía trước. Tất cả chúng tôi ngồi đối diện. Mọi người ngồi sau tôi. Đến trước mặt vị sư trưởng trình diện, tôi cúi đầu chào thêm nghi lễ rồi cắt tiếng theo cung điệu. Xin vị sư trưởng nhận tôi nhập tù. Bao nhiêu câu hỏi sau đó liên tiếp được hỏi. Nào là tôi được khỏe mạnh bình thường không? Nào là tôi có sẵn sàng từ bỏ thế gian và những công việc trần tục không? Tôi có nợ nần ai về vật chất hay tinh thần không? Có ai hiện đòi tôi một nợ nần nào không? Một câu hỏi được hỏi ba lần để chắc chắn rằng tôi thanh thản, không vướng mắc bất cứ ai một món nợ nào, không ai lên tiếng và nghi thức nhập tù tiếp tục. Tấm áo choàng trắng được gửi bỏ, thay vào là tấm áo cà sa với chiếc hộp chiếc khắc thực đeo bình hồng. Tôi trình diện trước vị sư trưởng Hai vị sư đỡ đầu cho tôi tuyên bố rằng Tôi có đủ điều kiện để trở thành một nhà sư Xét theo luật lợi Đức Phật đã ban bố Những lời cầu nguyện bắt đầu được đọc Có những lời khuyên cho tôi Và tôi trở thành một nhà sư Tôi đã cho các bạn tôi tại trường học biết Việc tôi nhập tu từ ngày hôm trước Nhưng chẳng ai tin tôi cả Ngay cả sư huynh hướng dẫn lớp Cũng cho rằng tôi nói đùa Sư huynh còn nhắc tôi nhớ đừng quên làm bài tập về nhà để sáng hôm sau nợp Tôi thưa với sư huynh là tôi sẽ gửi bài làm đến nhưng tôi sẽ vắng mặt ngày hôm sau vì tôi bận đi tu Sau ngày nhập tu tôi trở lại trường học như thường lệ Vẫn lớp học cũ, vẫn chỗ ngồi cũ Chỉ có một điều khác biệt là thay vì mặc đồng phục của trường tôi mặc áo cà sa Thật là một điều chưa từng xảy ra khi nhìn thấy một nhà sư theo học tại một trường công giáo Điều này làm các sư huynh khó chịu, nhất là sư huynh phụ trách lớp. Ông hỏi ý kiến của sư huynh hiệu trưởng rồi gọi tôi lên văn phòng. Tại văn phòng, sư huynh cho tôi biết tôi không nên đến trường nữa và ông thắc mắc tại sao tôi không sống trong chùa là nơi dành riêng cho các thầy tu Phật giáo. Tôi thừa với sư huynh là tôi không thấy có một lý do nào trở ngại trong việc một tu sĩ Phật giáo muốn theo tại một trường học công giáo. Hơn nữa, Nhà trường cũng không hề có luật lệ cấm học sinh mặc áo cà sa khi đi học. Ông gắt lên với tôi và nói rằng sự hiện diện của tôi làm chi trí các học sinh khác khi tôi ngồi trong lớp với cái đầu cạo nhẵn bóng, cả lông mày cũng cạo nốt và mặc áo cà sa thùng thình. Các học sinh khác không chấp nhận nổi. Cuối cùng, tôi phải đồng ý với ông và quyết định tôi học. Khi tôi tôi học, tôi được siêu huynh giám học cho một tờ giấy giới thiệu thật tốt. Đời sống tu của tôi là một chuỗi ngày buồn chán nói tiếp nhau Tôi bị tách ra khỏi thế giới bình thường chung quanh Cái thế giới mà chính tôi đã tự ý từ chối trước khi nhập tu Tôi không bị thế giới ràng buộc một điều gì và đồng thời tôi cũng không có điều gì ràng buộc nó Khi tôi cởi bỏ tấm áo sơ mi lần cuối cùng trước khi khoát vào tấm áo cà sa Lúc tôi tuyên bố dứt khoát với vật chất trần gian Tấm áo cà sa tôi đang mặc chỉ là một tấm vải màu vàng do lòng tự tế của mọi người cho tôi để che thân. Tôi không lại thuộc vào nó vì nó không phải là của tôi. Không một nhà tu nào trực tiếp hay gián tiếp làm chủ một món gì thuộc về trần thế, lý do đơn giản là vì ông ta không thuộc về trần gian nữa. Điều này khắc khe đến nỗi nếu một người thường vô tình chạm vào áo cà sa của một nhà tu trên đường phố, nhà tu ấy phải vứt bỏ tấm áo này ngay khi về đến nhà và không bao giờ được phép mặc nó nữa. Mặc nhiên được chấp nhận rằng khi một tấm áo bị đụng đến như thế là do người kia phản đối nhà sư mặc tấm áo đó. Cùng một nguyên tắc như thế được áp dụng ngược lại, nhà sư không được phép đụng đến một vật thể gì không thuộc về ông trừ khi một cách thật hiển nhiên vật thể ấy đã được bố thí cho ông. Vì vậy khi ai bố thí cho nhà sư một món gì người ấy phải dơ món ấy ra phía trước bằng cả hai tay dấu hiệu của việc cho đi trong trường hợp một món gì đó quá lớn hay không thể cầm lên được phải có những diễn tả thật rõ ràng đời tu thật bình thản nhưng vô nghĩa và vô ích nếu đức phật đã nói rằng không ai có thể cứu được người khác thì tôi không giúp cho ai được điều gì nhưng tôi đã quyết chí như thế tôi sẽ theo đến cùng nếu tôi không thể san sẻ giúp đỡ cho ai được ngoại trừ chính tôi thì ít nhất tôi cũng phải giúp cho tôi được một điều gì đó. Như thế, tôi quyết định rằng trong thời gian ba tháng tu hành này, tôi sẽ cố gắng học thật nhiều về Phật Pháp. Thư viện quốc gia có biết bao nhiêu sách về loại này, tôi sẽ tha hồ. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy vào lúc năm giờ rưỡi sáng, khoác áo cà xa một cách cẩn trọng theo luật dạy và bắt đầu đi khắc thực, gom góp thức ăn sẽ được các gia đình chung quanh bố thí. Giờ này họ đang đứng chờ các nhà sư tại cổng nhà với cơm, cá, thịt, bánh ngọt, trái cây và đang sẵn sàng bỏ vào các hộp thức thực của các nhà sư. Tôi cầu nguyện âm thầm cho mỗi người khi họ cho tôi thức ăn. Mọi người đều hiểu rằng một nhà sư không đi xin ăn nhưng vì họ đã từ bỏ thế gian. Ngay cả một căn bếp để nấu ăn họ cũng không có nên họ sống do những gì người ta tặng cho họ. Hành động trao tặng này đưa đến ơn phước cho những ai làm như thế Vì vậy, luật buộc các nhà sư không được từ chối bất cứ ai khi họ trao tặng thức ăn Trừ khi đau ốm liệt giường, Mọi nhà sư phải đi thâu nhận các thức ăn được trao tặng này vào mỗi buổi sáng Tôi sẽ đi qua mọi nhà và khi nhà nào đó có một dấu hiệu mời gọi tôi Tôi dừng lại và nhận thức ăn Đây là một điều bắt buộc Dù khi hợp khất thực của tôi đã đầy Tôi cũng không được từ chối Từ chối một người khi họ trao tặng Là một trọng tội đối với một nhà sư Cơm và các loại thức ăn Được ấn chặt xuống Để mọi người có thể bỏ vào thêm Tôi phải trở về chùa trước 8 giờ sáng Cơm và các loại thức ăn Được một cậu bé giúp việc xếp riêng ra từng loại Tôi ngồi xuống Và bắt đầu dùng những thức ăn đó Đối với một tu sĩ phật giáo Thức ăn chỉ có một mục đích duy nhất Là nuôi sống Thưởng thức mùi vị ngon lành của thức ăn là phạm tội. Hơn nữa, nếu tôi không ăn thức ăn của tất cả mọi người đã trao tặng cũng là một tội. Do đó, tôi phải nếm qua tất cả các thức ăn đã nhận. Chọn một loại thức ăn nào đó, đặc biệt, là phạm tội. Sau khi ăn, tôi lại một lần nữa cầu nguyện cho những người đã tặng thức ăn cho tôi. Mỗi ngày sau bữa ăn sáng, tôi học tất cả luật lời của một tu sĩ và giáo huấn của Đức Phật vào lúc 11 giờ 30 sáng, tiếng trống treo nơi tháp chuông điểm báo giờ ăn trưa. bữa ăn thứ hai cũng là bữa ăn cuối cùng trong ngày. từ đó cho đến sáng hôm sau, không một thức ăn nào được phép đưa qua miệng nữa. trước giờ nghỉ đêm, tôi phải xét mình và thú tội. tôi có thể vô tình đã dẫm lên, làm bị thương hay làm chết một sinh vật nào đó khi đi đường. có thể tôi đã xúc động khi nhìn một người đàn bà nào đó. Trong lúc họ trao thức ăn cho tôi vào buổi sáng Có thể tôi đã lấy làm vui thích khi được tắm trong một cái ao mát mẻ bên cạnh chùa lúc buổi trưa Tất cả những điều này đều là tội, tôi phải thú nhận hết Đối với cá nhân tôi, sự thú nhận này thật là vô lý Vì vậy, tôi chẳng cảm thấy một chút an nan hối hận nào cả Khi một con mũi chích tôi, tôi liền đập nó chết và nghĩ rằng Nó vừa đền tội cho những tội lỗi Nó đã phạm kiếp trước Và giờ đây tôi đã giải thoát nó khỏi kiếp làm mũi Một ngày nọ Khi những thủ tục đầu tiên đã kết thúc Tôi đã nghĩ đến thời gian tôi đi giảng đạo Tôi bàn luận với hai nhà sư đỡ đầu của tôi Các ông này không có ý kiến Tôi liền đi gặp vị sư trưởng Sau khi nghe trình bày Ông cười lớn và nói với tôi Thưa thầy Tôi biết thầy rất thông minh Nhưng để giảng thuyết cho các tín đồ thì thầy chưa đủ khả năng đâu, có thể sẽ mất khoảng vài năm nữa. Vân lời là một trong những luật lệ tôi phải tuân theo. Một tuần lễ sau đó, tôi xin gặp riêng vị sư trưởng trong vòng 45 phút. Trong suốt thời gian này, tôi đọc thuộc lòng cho ông nghe tất cả những điều luật tôi đã học thuộc, kể cả một bài giảng cho tín đồ tôi đã soạn sẵn. Sau khi chấm dứt, ông nói, tôi rất hạnh diện về sự cần mẫn và hết lòng của thầy. Việc thầy xuất hiện và giảng đạo nơi cộng cộng sẽ bị chống đối vì thầy chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên tôi rất hài lòng cho thầy giảng bài đầu tiên. Tôi liền nhắn cho cha mẹ tôi đến, xin cho tôi giảng, vì tôi chỉ được phép giảng nếu có ai mời mà thôi. Để chắc chắn là tôi không bỏ sót một chi tiết nào đã soạn cho bài giảng, tôi tóm tắt và ghi lên một cây quạt tôi vẫn cầm nơi tay. Rất bình tĩnh. Tôi ngồi trên một chiếc bệ đã được kê sẵn theo luật định và bắt đầu hỏi mọi người hiện diện đã sẵn sàng nghe lời giảng chưa. Khi mọi người đã trả lời sẵn sàng, tôi lại hỏi họ có sẵn sàng chấp nhận và thực thi năm giới luật của Đức Phật đã dạy không. Những ai chấp nhận, hãy lặp lại những giới luật này theo tôi. Những ai không chấp nhận hết năm điều này thì hãy coi như những điều kia không có. Tôi chấm dứt bài giảng không pháp pháp và thiếu sót Vì tôi đã học thuộc lòng bài soạn trước Ngay cả những lời vấn đáp cũng tuyệt vời Nhưng tôi nhận thấy hình như có một điều gì đó không ổn Tôi hy vọng sau bài giảng người ta sẽ quyên tiền Nhưng rồi sau đó tôi biết rằng mẹ tôi đến nghe tôi giảng Là vì bị bắt buộc và không ai cho tiền hay quyên tiền gì cả Mẹ tôi tiến tới nói với tôi Thưa thầy, thầy giảng rất hay và hấp dẫn Tôi rất khảnh diện và đây là những quà tặng của tôi Hoa, nến và trầm hương, xin Thầy dâng lên Đức Phật dùm cho và cảm ơn Thầy về những ơn phước tôi nhận được từ bài giảng của Thầy. tối hôm đó, tôi có thêm một tội lỗi nữa để thú nhận, đó là tôi đã ước muốn tiền bạc và vì không có được, tôi đã tỏ ra thất vọng não nề. Trong những tuần lễ sống như một nhà tu Phật giáo, tôi niệm được một điều là tôi không thể nào đạt được cõi Niết Bàn. Bất cứ điều nào tôi làm hình như cũng đều là tội lỗi. Có lẽ tôi không nhập tu thì tốt hơn, vì như thế tôi không phạm tội như bây giờ. Càng ở lâu trong hàng tu sĩ, tôi càng phạm tội nhiều hơn và không một lỗi nào trong số này đáng tha thứ cả. Ngay khi sống như một người thường, tôi đã không đếm nổi các mạng sống tôi đã sát hại mỗi ngày bằng cách này hay cách khác. Mỗi ngày hình phạt chất chứa lên tôi đời này và đời sau. Tôi sẽ không được giải thoát Với nỗi thất vọng này Tôi mất niềm tin nơi Phật Pháp Tôi không thể đến gần được sự bình an vĩnh cửu của Niết Bàn Dù với tất cả những cố gắng Đời sống tôi giống như sáp của một cây nến cháy chảy ra Và khi tất cả đã tan biến Không còn cây nến nữa Cũng không còn đời sống nữa Tôi đi đến tận cùng Những lời tôi đã nghe với niềm vui trong nhiều năm qua Có thể ví như những hạt giống rơi trên đá sỏi không đâm rễ sâu được. Rồi thời gian với những cám dỗ thế tục, nó đã chết. Ước vọng trở thành bác sĩ y khoa đã đầy đọa tôi trong đời sống tu sĩ này. Giờ đây, tôi phải an ủi chính tôi bằng ước vọng đó và tưởng tượng đến ngày tôi lên đường đi Hồng Kông. Thời gian vùng vụt trôi qua, chẳng bao lâu ba tháng đã trôi qua đi. Hai tuần lỡ sau đó, tôi đã có mặt tại Hồng Kông. Khi Tàu đến bến, Một người bạn đã từng học với tôi trước kia ra đón tôi và dẫn tôi vào gặp thầy giám đốc trường. Tôi nhập học từ ngày hôm đó. Lại một lần nữa, tôi theo học tại trường công giáo. Đối với tôi bây giờ, bất cứ tôn giáo nào cũng chẳng làm tôi rung động. Nếu cha tôi đã không hề tin một thần thánh nào bao giờ, thì tôi bây giờ là một kẻ theo chủ nghĩa hoài nghi. Việc tôi chú tâm tình tìm hiểu Phật Pháp đã giúp tôi mở mang kiến thức về lĩnh vực này. Nhưng ngược lại, nó lại làm tôi xa khỏi tôn giáo ấy Nếu đúng theo như lời Đức Phật dạy rằng Ước muốn chính là căn nguyên làm ngăn trở mọi người tiến tới cõi Niết Bàn Thì tôi sẽ không bao giờ có thể đạt được cái cõi Niết Bàn ấy Sự bình an vĩnh cửu là cánh cửa của đời sống con người Và nếu Niết Bàn là sự bình an vĩnh cửu ấy Thì tôi muốn đạt tới Niết Bàn Nhưng nếu chính sự ước muốn ấy, ước muốn để đạt tới Ước muốn để sống và hành động để có được niết bàn Lại là một ngăn trở khiến người ta không đạt được niết bàn Thì tốt hơn, tôi nên đầu hàng trước khi ước muốn Những linh mục dòng tên làm chủ và điều hành trường Tạo cho tôi một bầu không khí mới Họ rất tự tế và thông cảm Nhưng đối với tôi, họ nghiêm khắc quá đáng Họ đưa tôi vào sự nghiêm khắc một cách từ tốn và thân thiện Khiến tôi không làm gì khác hơn là được vui vẻ chấp nhận Không một ai tỏ ý, khuyến khích tôi vào đạo Nhưng lúc nào tôi cũng cẩn trọng trong vấn đề này Tôi nghi ngờ rằng họ sẽ đưa tôi vào cái bẫy để rửa tội tôi Tôi tránh sinh hoạt với họ Ngay cả khi họ liên lạc muốn đổi những con tem cũ của tôi Tôi cũng tự khước Tôi muốn văn bằng bác sĩ y khoa Chứ không phải tôi đi tìm thêm một tôn giáo khác Tôi dồn hết nỗ lực vào việc học Nhưng anh văn của tôi còn kém và những bài thi theo chương trình tốt nghiệp trung học tại Luân Đôn quá khó. Thường thường, tôi phải học đến khuya mỗi đêm mặc dù luật trường cho đến 10 giờ đêm là phải tắt đèn. Một đêm nọ, tôi thức khuya vì một bài đại số quá khó không giải được. Tôi lại buồn ngủ nữa, chỉ có một cách giải quyết nhanh chóng nhất đó là đến gặp cha đàn, thầy dạy của tôi. Lúc đó vào khoảng 11 giờ đêm, trời tối đen như mật, Tôi đến phòng cha và thấy trong phòng cha đèn vẫn còn sáng Tôi gõ cửa và bước vào Hàng đóng tập vở chồng chất bên cạnh cha Và cha đang bận rộn sửa những bài làm của chúng tôi Cha nhìn lên hỏi Cái gì đó, giờ này mà chưa đi ngủ hả? Tôi trả lời Dạ, thưa cha chưa Con mất cả tiếng đồng hồ rồi mà Cái bài toán này sao vẫn không có giải được Cha có vẻ không vui Nhưng cha bảo tôi đưa bài toán cho cha xem. Cha nhìn bài toán một lúc, trao lại cho tôi. Cha nói, con dùng công thức sai rồi, đây mới là công thức con phải dùng. Rồi cha đưa cho tôi công thức ấy. Cảm ơn cha xong, tôi cầm cuốn tập lên và định ra về, nhưng cha giữ tôi lại. Ngồi xuống đây con, con đến thật đúng lúc, bài làm của con làm cha mệt quá. Tôi lo lắng ngồi xuống không biết nói gì Im lặng một chút lên tiếng Thưa cha con cũng mệt ghê Kỳ này thi đã đến nơi rồi Môn tối con không có lo lắm Nhưng anh văn của con còn kém Có lẽ con không có đậu được cha Đà nói Chưa biết được Nhưng sau này con muốn làm gì Dạ thưa cha con muốn trở thành bác sĩ Bác sĩ là người xoa dịu những đau đớn phần sát Tốt lắm Nhưng sao con lại muốn trở thành bác sĩ? Thưa cha, tại vì ba của con cũng là một bác sĩ Cha hỏi con là tại sao con muốn trở thành bác sĩ Chứ cha không có hỏi tại sao người khác làm bác sĩ Tôi ngại ngùng Thưa cha, tại con muốn giúp những người đau khổ Tại sao con lại muốn giúp những người đau khổ? Thật khó trả lời cho những câu hỏi này Tôi mệt quá rồi, lại buồn ngủ nữa chị muốn leo lên giường cho khỏe. Nhưng khi nhìn thấy cha đang tỉnh bờ, quên cả việc chấm bài, tôi cố gắng trả lời cha bằng câu hỏi. Tại sao cha lại mãi từ Ái Nhĩ Lan đến đây dạy toán và khoa học cho chúng con? À, cha đấy hả? Đây là đời sống của cha. Cha không có ý đến đây để dạy học, nhưng đó là ý của cha bề trên của cha. Nói thật cho con biết, ngài gửi cha đến đây để truyền giáo, nhưng trong suốt 2 năm qua Cha chưa bao giờ có thì giờ để nghĩ tới việc đó. Sự tiết lộ này của cha Đan làm tôi bối rối và sự thật thà của cha tạo cho tôi một mặt cảm rằng tôi đã thờ ơ với cha. Lấy hết can đảm, tôi hỏi cha một vấn đề đã mang nặng trong tâm tư tôi từ bao năm nay. Thưa cha, cha có phải là một nhà khoa học, một người có cấp bằng tiến sĩ về khoa học? Ừm, con nói đúng. Và con cũng nên biết rằng phải mất một thời gian thật dài để đạt được cấp bằng đó Vậy thưa cha Làm sao một nhà khoa học như cha lại có thể tin những chuyện như thánh kinh chẳng hạn Được viết ra bởi những người mơ mộng ảo quyền Đặc biệt là tân ước Được viết bởi những người đánh cá vô học bác à Như con nói đó Không những cha tin kinh thánh mà còn tin từng chữ trong kinh thánh nữa Con nói đúng Tác giả kinh thánh là những người không hề biết về lượng giác học, không biết về hóa học hay hóa học hữu cơ, nhưng họ biết và sống chung với Chúa Giêsu. Hơn nữa, họ có ơn Chúa Thánh Thần. Nếu không, thì họ cũng chỉ giống như cha với con thôi, có khi còn tệ hơn cha với con nữa. Tôi nói xui con vẫn không thể tưởng tượng được làm sao một nhà khoa học như cha lại có thể tin những chuyện như vậy cha biết là con đang phân dân và thắc mắc. Cha giải thích như thế này, con không cho rằng cha dốt hơn con chứ, và cũng chẳng ai trao cấp bằng tiến sĩ khoa học cho một người dốt nát Con đã nói Kinh Thánh được viết do những người mơ mộng và thất học như thế, mà cả trăm triệu người như cha vậy, có người còn giỏi hơn nữa kìa, họ điều tin và tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bây giờ, như con chẳng hạn, thông minh và học thức, Sao con không viết một vài cuốn sách như thế và thử viết đi xem bao nhiêu người tin vào những điều con viết? Riêng cha, cha không tin những cuốn sách con viết. Nếu cha tin, cha sẽ là một người dốt. Người tin là người dốt, chứ người viết không phải là người dốt. Với lý luận này, tôi bị dồn vào chân tường không lối thoát. Để chấm dứt câu chuyện, tôi đứng lên kiếu tự. Thưa cha khuya quá rồi, con phải về phòng... Chúc cha ngủ ngon Chào cha Và tôi bước ra cửa Sự đuối lý và dạy dọc của tôi Trong việc lý luận với một linh mục dòng tên Cho thấy rằng tôi không phải là địch thủ của cha đàn Tôi tự nhủ rằng Đuối lý trong cuộc lý luận hôm ấy Không có nghĩa là tôi bị thuyết phục Hay tôi đã đầu hàng và tin tưởng Được rồi Cứ coi như là cha đàn đã thắng hiệp đầu đi Còn hiệp 2, hiệp 3 nữa mà Vào một buổi tối nọ Hiệp thứ hai cũng đã tình cờ xảy đến như hiệp thứ nhất. Tôi không kịp chuẩn bị. Lại cũng là toán học. Một bài toán hình học đã làm tôi lây hoay đến mãi nửa đêm mà vẫn không tìm được giải đáp. Tôi tìm cha Đan. Phòng cha vẫn còn đèn sáng. Tôi gõ cửa bước vào. Cha vẫn chăm chú, chấm bài đến cuốn tập cuối cùng. Tôi đứng chờ bên cạnh. Khi đã xong, cha đứng dậy. Lát... Đi về phòng và lên giường ngủ Con lại vi phạm luật trường nữa rồi Tất cả đèn đớm phải tắt hết lúc 10 giờ đêm Tôi nàng nỉ Thưa cha Con không giải được bài toán này Và con lại sắp sửa phải thi môn này trong những ngày sắp tới Ngày mai cha sẽ giảng về bài này trong lớp ừ, Nhưng thôi Ngồi xuống đây Ngồi xuống Tôi mở cuốn tập Và chỉ cho cha bài toán hình học cha chỉ nhìn thoáng qua rồi nói với tôi, à khả năng toán của con khá lắm, đừng lo lắng với trình độ của con, con sẽ vượt xa các bài thi trong kỳ thi vào đại học sắp tới. thưa cha, con đã xem qua một số đề thi, riêng đối với bài toán này khó quá, con đã bỏ ra cả hai tiếng đồng hồ mà không giải được. cha biết rồi lát nhưng con đâu có thể giải được hết những khó khăn mà con có thể gặp. thưa cha dân không phải tất cả con đều giải được. Lét à, cha cũng vậy. Chẳng hạn như cha trở thành một linh mục để đi truyền giáo, cho tình nguyện đến Trung Hoa để giảng đạo vì cha tin rằng có cả triệu các linh hồn đang chờ cha để cha đưa họ đến với Chúa. Cha rất sung sướng khi được gửi đến đây. Nhưng con biết đó, trong suốt ba năm qua, cha chưa hề giúp được một linh hồn nào. Thay vào đó, cha phải sửa chữa hàng ngàn, hàng dạng những bài làm của học sinh cha cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi cố gắng tìm một vài lý do để an ủi cha, nhưng thấy rằng những lý do tôi có thể nghĩ được quá yếu nên tôi chẳng biết nói gì. Thấy tôi im lặng, cha mở ngăn kéo bàn, rút ra một miếng kẹo đậu phòng, chăm chú nhìn tôi rồi hồi, cho tôi. Ăn miếng kẹo đi lát, quá nửa đêm rồi, giờ này cha không được phép ăn. Tôi bóc miếng kẹo đưa lên miệng, lấy nhí cám ơn. Cha nhìn tôi hỏi, Vấn đề gì trong đời sống mà con không giải đáp được hả lét? Không kịp chuẩn bị, tự động trong tâm trí tôi bật lên một vấn đề, rồi vấn đề ấy tự động thoát ra miệng. Tôi trả lời, Đức Trinh nữ Maria. Cha nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cha kéo ngang kéo ấy, lấy ra một miếng đầu phộng khác. Nhìn với vẻ thầm thùn Nhưng cha lại bỏ miếng kẹo trở lại căng kéo và đóng lại. Đức trinh nữ Maria đã làm sao con? Không, đức trinh nữ Maria không làm sao cả. Nhưng tại sao cha lại gọi là Maria là trinh nữ? Con không thể nào hiểu được. À, đây là bài toán con không tìm được giải đáp. Dễ hơn bài toán hình học nhiều nét à. Con có thể tìm được giải đáp nhanh hơn một bài toán hình học với những đường thẳng tam giác hình phu hình tròn. Nếu muốn, con hãy nghe và cố gắng hiểu hơn là tìm cách lý luận. Thưa cha, con không có muốn lý luận. Ngay cả lần trước đề cập đến vấn đề thánh kinh, con cũng không có lý luận. Con hỏi chỉ gì con muốn biết. Tôi đã không chuẩn bị về vấn đề vừa được đề cập đến. Với tôi, vấn đề đức trinh nữ Maria đã đi vào quên lãng. Không biết tại sao tôi lại hỏi nữa Con nói đúng đó lát à Khuya quá rồi Không phải là lúc lý luận Ngay cả lý luận về đức trinh nữ Maria Nhưng bởi vì con muốn tìm đáp số Cho nên cha giúp con bây giờ Chúng ta hãy quỳ xuống Và đọc một kinh nguyện trước khi bắt đầu Cha đàn đứng lên Và tôi như một phản ứng đứng dậy theo Nhưng thưa cha Con không cầu nguyện đâu Cha đàn gắt lên với tôi Con có điên không? Một kinh nguyện không làm hại con đâu Hơn nữa Làm sao một người có thể tìm hiểu về chúa Mà lại không có sự trợ lực của chúa Thánh Thần Cha Đan quỳ xuống Làm dấu thanh giá và bắt đầu Lạy chú Thánh Thần xin hãy đến Tôi cũng quỳ xuống Nhưng chẳng biết cầu nguyện thế nào Tại sao cầu nguyện và cầu nguyện với ai Tuy nhiên tôi cũng thị thầm Tôi không biết chúa Thánh Thần là ai Và nếu có chú thánh thần nào ở đâu đó, có thể sẽ giúp tôi hiểu được về đức trinh nữ Maria. Cha Đan đã cầu nguyện xong và đứng dậy. Tôi đứng dậy theo và ngồi cùng xuống. Dalec chắc con đã biết người ta được tạo nên một cách bình thường bằng cách nào rồi chứ? Dạ, thưa cha, con biết. Cha cũng nghĩ là con đã biết. Cha con là bác sĩ mà. Một tế bào giống đực liên kết với một tế bào giống cái Và đó là nguyên cớ tạo nên một con người Câu hỏi kế tiếp đó là Lấy tế bào giống đực và tế bào giống cái ở đâu Để tạo nên con người đầu tiên Con không trả lời được câu hỏi đó Dĩ nhiên rồi Nếu con trả lời được Con giỏi hơn cha Vì cha không trả lời được Nhưng thưa cha Câu chuyện của ông A Dông nào đó có liên hệ gì Với Đức Trinh Nữ Maria Lẽ có liên hệ chứ đại dễ thích, chúng ta phải biết bắt đầu từ đâu. Con không nghĩ tổ tiên của chúng ta là loài khỉ, như Julian Huxley đã nói chứ? Nhưng cứ cho tổ tiên của Julian Huxley là loài khỉ đi. Vậy con khỉ đầu tiên từ đâu xuất hiện? Ông ta giải thích rằng con khỉ đầu tiên xuất hiện từ một con sứ. Vậy ta có thể nói là thủy tổ của con người là một con sứ. Như thế? Con sứa một tế bào đầu tiên ấy Từ đâu mà có Thật là khô hài nếu Huxley Hay bất cứ người nào nói rằng Con sứ này do cát biển sinh ra từ đáy biển Tôi không có một phản ứng nào cha Đàn nói tiếp Vậy dù chúng ta muốn dù không Thì cũng phải trở lại với người đầu tiên xuất hiện trên trái đất Ông A Dông Nếu con không thích tên A Dông Chúng ta hãy gọi là A đi cha Đàn dừng lại tôi vẫn không có ý kiến gì để hỏi, cha lại tiếp tục. Bởi vì A phải được sinh ra do một người hay một sinh vật nào đó, tôi cứ gọi người này hay sinh vật đó là C đi. Con biết đó, giống như môn hình học, hãy vẽ một đường thẳng từ say đến A. Tôi vẫn im lặng, cha đàn lại tiếp. Tốt, con nhất định không nói gì tới này. Tôi lên tiếng. Thưa cha, cha đã dạy con môn luận lý học và tam động luận. Không biết cha sẽ lý luận rằng Chúa dựng nên con người Nhưng điều con muốn biết là tại sao gọi là Đức Maria là trinh nữ cơ mà Cha biết cha bác dạy con mong anh văn Nhưng con biết và ai cũng tin rằng Thiên Chúa dựng nên con người Thật là đáng buồn cha à Con không tin chuyện đó Nhưng con không chống lại lý luận của cha cho rằng a phải do C mà có Bây giờ con chịu lên tiếng rồi đó Vậy nếu C là động lực đầu tiên và có thể là cuối cùng thì C phải tự mình có, không ai tạo ra C cả. Như thế, C là nguyên cớ tạo nên A. Vậy theo con C là gì? Tôi không nói được vì lý luận của cha đang quá vững chắc. Con không chống điều này và hình như con cũng không chấp nhận. Bây giờ nếu C sinh ra A, sinh làm sao chúng ta không biết nhưng chắc chắn không do sự kết hợp giữa hai tế bào giống đực và giống cái. Vậy con có thể cho cha biết là C có thể tạo ra Chúa Giêsu Kitô cũng bằng cách đó không? Cách như thế nào chúng ta cũng không biết và như vậy Đức Maria có thể được gọi là trinh nữ không? Vài ngày sau đó, tôi đi thì. như tôi đã lo sợ trước đó, tôi rớt về môn anh vàng. Như thế là lại thêm một năm học dài đằng đẵng nữa Tôi phải vượt qua với những bài toán, bài luận phải làm Tuy nhiên dù sao, học lại vẫn rảnh rỗi hơn Một buổi tối nọ rảnh rang tôi nghĩ đến việc gặp cha đang nói chuyện chơi Cha vẫn bận rộn như ngày nào, đang ngồi sửa chữa hàng đống tập vở Chào cha, con muốn giúp cha sửa chữa những bài tập này Chắc không được lát à Cha hiệu trưởng sẽ nghĩ sao khi ngài biết chuyện Nhưng thôi, vô đây ăn miếng kẹo đậu phộng. Cha mở ngăn kéo lấy ra một miếng kẹo và tung đến cho tôi Tôi nhận kẹo vừa bước lui ra và vừa nói Dạ, con xin lỗi đã làm phiền cha Cha đàn vội nói Lát, vào ngồi xuống đây Con không đến để làm phiền cha về những vấn đề con không tìm được giải đáp đấy chứ Cha chỉ còn khoảng 50 bài nữa phải sửa chữa mà thôi Dạ thưa cha không Con chỉ tò mò về thiên chú ba ngôi Một lần nữa Mọi việc lại cũng xảy ra như lần trước Tôi chẳng chuẩn bị gì cả Tự nhiên thốt ra vậy thôi Trước khi tôi kịp nghĩ đến những điều tôi nói Cha đang đẩy những tập vở sang một bên Quay lại phía tôi Cũng lại vấn đề này Thôi dẹp đi Cha còn phải sửa chữa bài giỡn nữa Tôi bật cười Nhĩ rằng một linh mục dòng tên như cha làm sao có thể dẹp nói về vấn đề thần học được để lây hoay với những bài toán. Cũng giống như tôi không thể dừng lại được trước khi bật ra câu hỏi. Cha Dan cũng cười và chúng tôi lại đi vào vấn đề. Chúng tôi đề cập đến bàn ngôi Thiên Chúa, đến bí tích giải tội, đến việc bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, đến bí tích Mình Thánh Chúa và cuối cùng là bí tích rửa tội. Lúc vừa bắt đầu bí tích rửa tội, Đồng hồ thông thả gõ hai tiếng. Tôi hỏi cha. Về vấn đề rửa tội, cha cũng nghĩ rằng cha mẹ con sẽ xuống quả ngục nếu họ không rửa tội không? Làm sao họ xuống quả ngục được nếu họ đã có một đứa con như con? Cha không muốn nói là con là thánh cũng như cha cũng chẳng phải là thánh. Chứ vậy tại sao người này phải rửa tội để được lên thiên đàng trong khi người khác lại không cần rửa tội cũng dẫn được lên? Lét à... Nếu cha là thiên chúa, chắc chắn cha sẽ trả lời cho con điều thắc mắc này. Nhưng cha không phải là chúa. Rồi được rồi, con cho cha biết con có nghĩ rằng cha mẹ con sẽ xuống hỏa ngục không? Tôi không trả lời được vì tôi không nghĩ ra được bất cứ một lý do nào khiến một người phải xuống hỏa ngục. Cha đàn thấy tôi im lặng liền tiếp. Con chỉ là một người tầm thường mà con đã nghĩ được rằng việc cha mẹ con xuống hỏa ngục là một chuyện sai. Trong khi Chúa là nguyên ủy của công bình Con có nghĩ Chúa sẽ bắt công với cha mẹ con không? Rồi cha đang lại tiếp Thôi, được rồi cậu bé Cậu thiệt là rắc rối đó Giờ đây, thay vì thắc mắc về thiên chúa Hãy bỏ hết đi cho yên thân Hãy trở thành bạn hữu của ngài Nếu con trở thành bạn hữu của Chúa rồi Cha cho con biết Chúa sẽ soi sáng cho con Con không phải nửa đêm đến gõ cửa phòng cha nữa Thôi Về phòng đi ngủ, gần sáng rồi Buổi học sáng hôm sau, tôi không thể nào chống hai mắt lên nổi Tôi ngủ gục trong giờ khoa học Cha Đan đến gõ lên đầu tôi, đánh thức tôi dậy Tôi lại ngủ gục trong giờ học toán Cha Đan có lẽ đã gọi tên tôi mấy lần, nhưng tôi không nghe thấy Đứa bạn bên cạnh phải thúc vào cạnh sườn tôi, tôi mới thức giấc Cha Đan gọi tôi lên cảnh cáo và phạt tôi phải ngồi lại trong hội trường một tiếng đồng hồ sau giờ học Cha Đan phạt tôi là vô lý Cha biết tôi đã cùng thức với cha đến gần sáng và cha Đan phạt tôi chắc chắn là vì ghét tôi Chiều hôm đó sau giờ học tôi phải vào hội trường một tiếng đồng hồ Ngồi đó mà trí óc tôi bật tức nghĩ đến chuyện đối phó với cha Đan Tôi lây hoài tự hỏi Sao cha Đan lại ghét mình đến vậy? Tôi không trả lời được Cha Pat đi qua hội trường Trông thấy tôi liền hỏi Lát, con làm gì ở đây giờ này? Dạ thưa cha, con bị phạt Vì con đã ngủ gục trong giờ học Ai phạt con vậy? Dạ thưa cha, cha Dan. Nói rồi, tôi trao cho cha Pat Tờ giấy ghi phạt của cha Dan. Cha Pat vò vụn tờ giấy trong tay Và nói Được rồi, cha phụ trách hội trường này Cha cho phép con đi về. Nhưng hình như đêm rồi con nói chuyện với cha Dan trong phòng gần tới sáng phải không? Tôi bật khóc đứt lên Dạ đúng rồi, gần đến 3 giờ sáng Nhưng con sẽ ở đây cho đến hết giờ phạt Cha Phát nhìn tôi không hiểu Nước mắt tôi rơi lã chả trên mặt bàn Tôi tức quá Cha Phát đã đi ra Tôi thầm nghĩ Chúa ơi, với cha Dan con đã không làm gì được Thì làm sao con dám chống cự với Chúa? Thật sự con đâu dám chống Chúa, con chỉ muốn tìm hiểu. Lạy mẹ Maria, mẹ của Thiên Chúa, xin giúp con cầu nguyện vì con không có biết cầu nguyện. Xé một tờ giấy từ cuốn tập trong cặp sách, tôi viết thư cho cha tôi. Nước mắt tôi vẫn còn tuôn chảy rơi rớt cả trên tờ thư. Kính thăm ba má, con sắp rửa tội theo đạo công giáo. Con chỉ viết báo tin cho cha má biết Về quyết định bất ngờ này Đáng lẽ con phải viết thư xin phép ba má Nhưng con xin ba má hiểu cho con là bằng mọi giá Dù ba má có cho phép hay không Con cũng sẽ vô đạo Có lẽ nãy giờ cha Phát đứng ngoài Theo dõi những cử chỉ của tôi Cha bước vào cầm lấy lá thư tôi đang viết Một lúc sau cha trao lại tờ thư cho tôi Cha lắc đầu không tin vào mắt mình nữa Và cha không tin những dòng chữ cha đã đọc gào tờ thư cho tôi. Cha bước ra khỏi hội trường. Tôi viết lá thư xong, đề địa chỉ và ngồi chờ đến hết giờ phạt. đứng dậy đi ra. thấy cha phát, tôi cúi đầu cha và đi thẳng. Một tháng sau vào chủ nhật phục sinh, tôi được rửa tội trong nhà thờ chính tòa và lãnh nhận bí tích thêm sức ngày lễ Chúa Giêsu Kitô vua. Kỳ thi cuối năm đó tôi đã đậu môn anh văn một cách dễ dàng, nhưng lại rất mù toán. Tiền bạc đã không mua cho tôi được văn bằng bác sĩ y khoa, nhưng tôi đã dùng nó để mua một thứ quý giá hơn nhiều, đó là đức tin của tôi vào Thiên Chúa. Tôi là ai mà muốn tìm hiểu ý định của Thiên Chúa toàn năng, dám thắc mắc và dám đưa ý kiến cho Chúa, nên làm việc này hay việc nọ cho tôi? Thánh Luca đã viết trong phúc âm của Ngài chương 8 đoạn 18. Anh em phải chú ý về cách ý thức nghe lời Chúa, vì những kẻ đã có lại được cho thêm, còn ai không có, sẽ mất cả những cái kẻ ấy tưởng là mình có. Cách nay gần 2.000 năm, chính Chúa giê đã phán, ai có tay để nghe thì hãy nghe. Tạ ơn Chúa vô vàng, qua hồng ân của Chúa, tôi đã nghe thấy tiếng Ngài. Câu chuyện của một cô giáo Liên tiếp trong suốt 3 năm, kể từ ngày rời học viện, tôi vẫn giữ được thói quen thường xuyên đến thăm bà hiệu trưởng cũ của tôi tại ngôi trường. Tôi đã theo học và tốt nghiệp sư phạm trong thành phố Bangkok. Bà hiệu trưởng này cũng chính là người đã giới thiệu tôi với mẹ bề trên của nhà dòng và là nhà trường tôi đang dạy học khi mẹ bề trên cần tìm một giáo sư giỏi để dạy tại trường Mathedei. Trong lần đến thăm này, sau một lúc trò chuyện thân mật, bà hiệu trưởng mỉm cười nhắn nhủ tôi. Dạy học thì dạy, nhưng cô đừng để họ suối bẫy cô trở thành người công giáo đấy nhé. Tôi lặng người đi hai ba phút sau khi nghe lời nhắn nhũ này, vì tôi đã vừa được rửa tội trở thành người công giáo. Tôi không muốn giấu giếm rằng tôi là một người công giáo. Tại sao tôi lại xấu hổ khi làm con chúa? tại sao tôi lại không hãnh diện vì tôi là một người công giáo Cuối cùng tôi đã lên tiếng phá tan sự im lặng Thưa hiệu trưởng, em đã rửa tội theo đạo công giáo Khi nói điều này tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của bà không chút e ngại Câu trả lời dù ngắn gọn nhưng đã tạo cho tôi một sự thoải mái Tôi không nghĩ rằng rửa tội gia nhập vào đạo công giáo là một điều xấu Nụ cười đang trên môi bà hiệu trưởng bỗng biến mất Với một trạng thái hết sức ngạc nhiên Bà bước lui lại và nhìn thẳng vào mắt tôi Mỉa Mai nói Xin lỗi, em vừa nói là em đã rửa tội theo đạo công giáo Tôi biết em từ lâu rồi và tôi rất tin em Nhưng chắc phải có một lý do nào đó gây gớm lắm Khiến em từ bỏ tôn giáo em đang theo để theo công giáo Và để kết thúc, bà chán nản buôn lời Thật là đáng buồn, những lời của bà vẫn còn như văn vẳng bên tôi. Tôi biết em từ lâu rồi và rất tin em, nhưng chắc em phải có một lý do nào gây gớm lắm khiến em từ bỏ tôn giáo em đang theo để theo công giáo.